Nhìn đến mội mội thậm chí liền ánh mắt đều lười đến đệ thượng một cái, lớn lên lại khó coi, về sau nói không chừng còn sẽ khi dễ hắn, hắn không tính toán thích mội mội. Lúc không thích muội muội sao? Hứa tú tú nhíu nhíu mày hỏi, nay khuê nữ nhi chính là tống viễn hoàng trong mắt, nàng cho rằng tống thần quang cũng nên sẽ thích muội muội mới đúng. Không thích. Tống thần quang trắng ra cấp ra đáp án, nếu mội mội lớn lên cùng không giống nữ nữ tỉ tỉ khi dễ ta, ta liền thích muội muội Tống thần quang là đứa bé ngoan. Thuận theo tâm ý sau lại sợ hãi muội muội không cao hứng, toại liền mở miệng giải thích chính mình không thích muội muội nguyên nhân. Khi dễ, Tống Điểm Hình khi dễ Tống Thần Quang. Nữu Nữu tỷ tỷ khi dễ ngươi. Hứa Tú Tú đau lòng giơ tay xoa xoa Tống Thần Quang đầu, tiểu gia hỏa hiện giờ đầu tóc trôi chảy lưu, không có lúc trước bị Hứa Tú Tú cắt tóc ngứa ngáy cảm, hơn nữa bên này lạnh, Tống xa giao chúng quy không có nhiều ít kinh nghiệm, Tống mẫu lại là cái lo lắng tính tình, cho nên tiểu gia hỏa bị ăn mặc rất dày chắc. Hơn nữa nay cái quần áo là màu nâu, tức khắc liền cùng một đầu tiểu gấu nâu dường như. Nàng nói ta cướp đi cô cô, còn bắt ta, mụ mụ ngươi xem. Tống thần quang ngụy khuất thẳng gật đầu, sau đó tiểu gia hỏa bắt đầu liêu tay háo, đem bị chảo chảy ra tiểu thịt cánh tay lượng cấp hứa tú tú xem, lúc đau quá. Tống thực chỉ nói, đô khởi cái miệng nhỏ làm nũng, mụ mụ ta hỏi chính mình ra hảo sao. Ta không thích nơi này, tỉ tỉ hung, bá mẫu càng hung. Bị hứa tú tú sùng nuôi thả quán tống thần quang. mấy ngày nay áp lực đến không được lại không thể thường thường nhìn đến mụ mụ ba ba cũng thường xuyên nhìn không tới bóng người hắn cảm thấy chính mình hảo khổ sở hắn không thích nơi này hứa tú tú nhìn tống thần quang cánh tay thượng vết chảo tiểu ra hỏa cánh tay thịt thịt bạch bạch nội nội bị tống điềm hình một chảo vết chảo dấu vết liền đặc biệt rõ ràng lại quá chút thời gian chúng ta liền hồi chính mình ra mụ mụ cấp lúc chuẩn bị tân phòng gian đến lúc đó cũng trang hoàng hảo tân phòng gian lúc còn nhớ rõ sao ngôi xe sát tiền mụ mụ có mang ngươi đi xem qua còn cho ngươi ở phòng trên vách tường vẽ tôn ngộ không, hứa tú tú đối với tống thần quang tiểu thị tay thổi thổi khí hương nói, về quê trước tân phòng trang hoàng cơ bản đã hoàn thành, chỉ là dư lại một ít kết thúc công tác yêu cầu xử lý, hơn nữa trang hoàng hương vị cũng tương đối trọng, hứa tú tú lại đính cái bụng to, tự nhiên cũng liền không vội vã dọn tiến tân phòng, nghĩ chờ năm sau về nhà lại và ở tân phòng, ngụ ý tổng thể cũng hảo không ít. ân, lúc nhớ rõ, tống thần quang lập tức nín khóc mỉm cười. Nghĩ đến cái kia có hầu ca phòng, tống thần quang tâm tình đều hảo, mụ mụ ta tưởng nhanh lên ngủ hầu ca phòng, chúng ta hiện tại liền ngồi xe xe trở về đi. Tống thần quang hưng phấn bắt lấy hai chỉ chân nhỏ, sau đó tính toán thuyết phục nhà mình mụ mụ. Bây giờ còn chưa được a, Hứa tú tú lắc đầu, lại quá ba cái mười ngày mới có thể về nhà. Tống thần quang bị nàng giáo đã bắt đầu sẽ đếm đếm, chỉ là đếm tới mười về sau lại như thế nào đều đếm không hết, mười một cái này con số, giáo thời điểm sẽ. Quá cái vài giây là có thể quên, kia hình ảnh cùng tự mang quên đi công năng quả thực quá buồn cười. Ba cái mười ngày. Tống thần quang bực bội vườn tay nhỏ cách mùa đông giữ ấm mũ chào đầu, sau đó do dự nhăn khuôn mặt nhỏ, không thể nhanh lên sao. Tống thần quang không biết ba cái mười ngày lâu không lâu, hắn chỉ biết chính mình không đếm được khẳng định thật lâu. Không thể nga. Hứa tú tú cười tiếp tục lắc đầu. Hào đi. Tống thần quang buồn rầu thở dài, tiểu lao đầu thỏa hiệp. hứa tú tú thấy vậy liền lại chấn an tống thần quang trong chốc lát ngay sau đó lại tống viễn hoàn đưa xong hứa lẳng lặng khi trở về cùng hắn để để tống điểm hình sự tình tóm lại nàng này ở cữ thời gian không ngắn tống thần quang lốc tại quê quán thời gian cũng không ngắn tống điểm hình khi dễ lúc sự tình nàng nếu không bỏ trong lòng tống thần quang không chừng khi nào lại chịu khi dễ kia nàng đến nhiều đau lòng a chưa xong còn tiếp người dùng di động tỉnh xem em mở đọc càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm chương một liền không nghĩ chương danh một Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Hứa tú tú cảm thấy chính mình hiện giờ trạng thái thực bị động, vốn dĩ tiết nhất hẳn là một kiện lệnh người cảm thấy vui vẻ sự tình, nhưng nàng lại đến trốn ở trong phòng ở cữ, bên ngoài đại tuyết bay tán loạn, vốn nên vô cùng náo nhiệt an tiết không khí cũng bởi vì thời tiết rét lạnh mà làm lạnh không ít. Bốn nha hứa lặng lặng cảm xúc ở vào cực kỳ không song trạng thái, đối với bụng giữa hài tử, là lưu là đi do dự, nàng hãm ở thống khổ vô pháp tự chế. Nhưng lại làm hiện tại liền cửa phòng đều không thể đi ra ngoài hứa tú tú bị động đến phát điên không thôi, đầu óc đều mau tưởng tạc nước ra, nhưng là lại như cũ không có nghĩ ra cái biện pháp tới xử lý hứa lẳng lặng sự tình. Thực hiện nhiên nàng cùng hứa lẳng lặng lời nói giữa lẫn lộn cá nhân cảm tình ở trong đó, nàng ước nguyện ban đầu là hy vọng hứa lẳng lặng tốt, nhưng nàng cách làm lại không thể được đến tiểu cô nương nhận đồng. Hứa tú tú ý tưởng bị chịu đời sau ảnh hưởng, nàng không cảm thấy đã hoài thai có hài tử liền không thể bắt đầu tân sinh hoạt nhưng đối với thời đại này nữ tính tới nói, các nàng ý tưởng trung quy quá mức bảo thủ. Bởi vậy các nàng cho dù ở bị khi dễ sau, cũng thói quen tính nén giận lựa chọn một sự nhịn chín sự lành, bởi vì một khi thanh danh cùng trong sạch không ở, các nàng sẽ vĩnh viễn không dám ngẩng đầu. liền giống như hứa lẳng lặng, nàng hận, nàng oán, nàng bực, nàng thống khổ, nàng hận không thể giết kia nhân cha, nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui sau, lại vẫn là quyết định gả cho tên cặn bạc kia, vì chính mình, cũng vì trong bụng hài tử. Hứa tú tú không thể không thừa nhận loại này cách làm ngốc đến mức tận cùng, thanh danh cùng trong sạch, người ngoài ngôn luận có thể đường cơm ăn sao? Không thể, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận, đây là thời đại này nữ tính bi ai, nôn nóng ở trong phòng ngủ qua lại đi lại, Hứa tú tú bực bội đến như là một con bị nguy cửu, mới vừa sinh xong hài tử nàng, thực hiển nhiên chỉ số thông minh cùng lý trí đều không online, đều nói mang thai ngốc ba năm, Hứa tú tú đột nhiên bắt đầu tin tưởng những lời này chân chính hàng nghĩa, Tống Viễn hoàn rửa mặt xong đi vào phòng khi. nhìn đến đó là hứa tú tú nắm tóc ở mở nhạt ánh đèn hạ ảo não cắn răng biểu tình làm sao vậy tống viễn hoàn ánh mắt nhìn lướt qua trên giường an an tĩnh tĩnh ngủ long phượng thai cất bước tới gần hứa tú tú dò hỏi đồng thời thon dài cánh tay nhẹ nhàng vươn khoanh lại hứa tú tú sinh song hài tử hai ngày liền chợt giảm eo nhỏ như thế nào còn không ngủ hiện tại không ngủ sau nửa đêm trong thôn có người bắt đầu phóng nên đón trừ tịch pháo trúc sau ngươi nên ngủ không được hứa tú tú ái ngủ nướng lại cũng tương đương thiền miên có chút hơi tiếng vang nàng đều có thể truyền tỉnh hai ngày này nàng đến cố Long Vượng Thai ban đêm đến lên rất nhiều lần tiền sản hắn thật vất vả mới cho dưỡng mượt mà cảm mới hai ngày công phu liền lại nổi bật có thể thấy được Mang Hải Tử có bao nhiêu mệnh hắn nguyên tưởng rằng vào nhà tới khi nàng nên như là ngày thường sớm đi vào giấc ngủ Long ta phiền ngủ không được Hứa tú tú chua xót trở về tống Viễn Hoàn một câu Hứa lặng lặng sự tình ở nàng trong đầu qua lại đảo quanh nàng lại không biết đến tột cùng nên như thế nào xử lý nếu nàng có thể thuyết phục hứa lẳng lặng lại hoặc là kia nha đầu có thể chính mình nghĩ thông suốt có lẽ nàng liền không cần như thế đau đầu nhưng hứa lặng lặng rõ ràng không nghe đi vào nàng lời nói giữa chưa nàng một phen uy hiếp cũng cũng không có cái gì hiệu quả nguyên này cả ngày đều ngốc tại trong phòng như thế nào còn sẽ có như vậy nhiều phiền lòng sự có thể tưởng tượng an tâm hảo hảo quá cái năm ngồi tháng tử không được sao tống viễn hoàn rất là bất đắc dĩ nhìn thoáng qua hứa tú tú nhọc lòng hắn bất đắc dĩ không lưng đem nàng chặn ngang bế lên phóng tới trên giường gỗ Thời tiết lánh, ngươi tổng lấy chính mình thân thể không để trong lòng, lao nhân không phải đều nói ở cứ không thể rơi xuống bệnh căn tử sao? Tống Viễn hoàn xả quá chăn bông cấp Hứa Tú Tú cái đến kín mít. "Nga?" Hứa Tú Tú ngoan ngoãn lên tiếng, gần dư lại một cái khuôn mặt nhỏ lộ ở chăn đông bên ngoài. "Phiên Long ngủ không được, ta đây cho ngươi kể chuyện xưa." Tống Viễn hoàn từ Hứa Tú Tú mang thai sau liền thường xuyên cho nàng kể chuyện xưa, nói ra cái này đề nghị khi cũng liền không cảm thấy xấu hổ. Hứa Tú Tú lắc đầu, Tống Viễn hoàn chúng ta tống gia thôn người người tất cả đều nhận thức sao? hứa tú tú xúc trong ổ chăn nhìn tống viễn hoàng nhẹ nhàng đặt câu hỏi hơn phân nửa đều nhận thức tống gia trong thôn trụ cơ hồ đều là tống gia tộc nhân hướng lên trên số mấy bối kỳ thật đều là thân thích trước kia khi còn nhỏ ngày lễ ngày tết khi trong thôn đều rất là náo nhiệt quá nương nương tiết khi càng là toàn thôn đại nhân tiểu hài tử đều sẽ tụ tập đến thôn đuôi chùa miếu dâng hương cử kỳ hoặc là cấp nương nương nâng tiệu hoa tử chỉ là sau lại ta đi tham quân nhưng trừ bỏ một ít mười mấy tuổi tiểu hài tử ngoại đại đa số ta còn đều tính quen thuộc tống viễn Hoàng trả lời đôi mắt hướng về phía hứa tú tú trong trọn kia thâm thúy con ngươi mang theo nghi hoặc truy vấn ta đây đại tỷ phu đường đệ ngươi biết không tên là tống công văn tống công văn chính là kia nhân cha tên lớn lên trắng non sạch sẽ nhân mô cẩu dạng tên ngụ ý cũng rất không tồi đáng tiếc tên lại hảo trung quy là cái cặn bã biết tống viễn hoàn gật đầu tống viễn hoàn từ nhỏ liền so trong thôn hải tử có khí thế Làn da ngăm đen thả khỏe mạnh, trong núi đồng ruộng một tay, mười mấy tuổi khi cũng đã có thể ở trong đội tránh công điểm. Ngay lúc đó Tống Gia Thôn vẫn là đại đội sản xuất, toàn thôn nam nữ già trẻ cùng nhau tránh công điểm. Cuối năm ấn CM lánh lương thực, Tống Công Văn kia tư chính là bởi vì CM sự tình ghi hận thượng hắn, rốt cuộc hai người tuổi giống nhau đại lẫn nhau tránh CM lại kém không ít, Tống Công Văn không phục lại không. Thể làm cho đại đội trưởng mặt nói thẳng, cho nên hắn liền ngầm thường xuyên sẽ xử một ít ngắn chân. Biết. Hứa Tú Tú vừa nghe đến Tống Viễn Hoàn trả lời, hai tròng mắt tức khắc tinh lượng không ít. "Kia, ngươi hỏi hắn làm cái gì?" Hứa Tú Tú vừa muốn xuất khẩu đặt câu hỏi, Tống Viễn Hoàn lại dùng cặp kia cơ trí đôi mắt khóa chặt nàng, một câu ra tới liền nhẹ nhàng khống chế cục diện, Tống Viễn Hoàn kia tràn đầy giấm vị biểu tình cũng làm Hứa Tú Tú buồn cười. Hứa Tú Tú nghĩ hơi hơi hé miệng do dự qua đi lại không tính toán giấu giếm Tống Viễn Hoàn, con nhưng cũng không có tính toán đem sở hữu sự tình toàn bộ nói thẳng ra. sự tình dù sao cũng phải nói một nửa lưu một nửa, hắn là bốn nha cái kia kết hôn đối tượng. người nói tống công văn, tống viễn hoàng ngây cả người sau liền trau mày nói lời nói, kia ghét bỏ miệng lưỡi tương đương rõ ràng, chẳng qua tống viễn hoàng ghét bỏ chính là đối phương tuổi tác, hắn tuổi tác cùng ta giống nhau đại, cứ việc hắn tự mình cũng so hứa tú tú cũng lớn hơn không ít, hứa tú tú nghiêm túc nói cũng chỉ so hứa lẳng lặng đại cái hai tuổi mà thôi, nhưng vừa nghe đến hứa lẳng lặng kết hôn đối tượng là tống công văn khi. Tống Viễn Hoàng tức khắc có bị uy một ngụm rồi bỏ cảm giác, tràn đầy đều là lao như cùng nộn thảo hình ảnh. Tuổi đại, lớn lên cũng lão, không thích hợp. Tống Viễn Hoàn không đợi hứa tú tú trả lời, thẳng nói ra ý nghĩ của chính mình. Nhạc phụ nhạc mâu đồng ý. Bốn nha chính là kia nhị lão con lúc tuổi già, bọn họ bỏ được làm tiểu khuê nữ nhi tạm chấp nhận cấp một cái lao nam nhân, hơn nữa vẫn là không có gì bản lĩnh, ăn nhậu chơi gái cờ bạc lại mọi thứ tinh thông lão nam nhân. Đây là tuổi vấn đề sao? vấn đề là kia nam nhân quá cha đều đến bản chuyện cưới hỏi ngươi nói ta ba mẹ bọn họ đồng ý không đồng ý hứa tú tú bất nhã mắt trợn trắng chưa xong còn tiếp người dùng di động thỉnh xem em mở đọc càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm chương 185, liền không nghĩ trương danh nhị thiên tài nhất dây nhớ kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc tống viễn hoàn ninh mày nửa ngày không thể đổi cá nhân sao ta cảm thấy tống công văn nhân phẩm không tốt tống viễn hoàn dối rắm một hồi lâu châm trước mới dùng nhân phẩm một từ Hứa tú tú tán đồng gật đầu, ta đồng ý suy nghĩ của ngươi. Cái kia cha căn bản là không có nhân phẩm đang nói, tống viên hoàn, ngươi giúp ta tưởng cái biện pháp đi. Ta muốn thế nào mới có thể ngăn cản bốn nha gả cho kia tống công văn? Bốn nha nàng chính mình nghĩ như thế nào? Nguyện ý hay không gả? Nói như thế nào đâu? Hứa tú tú bực bội lại bắt một phen đầu dưa, nàng đáp ứng gả, nhưng là là có đặc thù nguyên nhân. Nếu bốn nha nàng chính mình đều đồng ý, vậy ngươi một hai phải ngăn cản nàng làm cái gì? Cho dù có đặc thù nguyên nhân, nhưng nàng tuổi không nhỏ, nàng hôn nhân, cả đời nên như thế nào quá như thế nào quá, nàng cũng có ý nghĩ của chính mình. Ngươi này đương tỷ tỷ cũng không thể một mặt đem ý nghĩ của chính mình cưỡng chế ở bốn nha trên người, mỗi người đều có chính mình cách sống cùng quá pháp, cưỡng cầu không được. Tống viễn hoàn nhìn hứa tú tú đột nhiên lời nói thâm thiết thuyết giáo lên. hắn này tức phụ nhi có đôi khi chính là tâm đại, tưởng sự tình không đủ toàn diện, này kết hôn sự tình là nàng này đương tỷ tỷ có thể ra mặt ngăn cản sao. Tống viễn hoàn lời nói thâm thiế hiển nhiên làm hứa tú tú có chút bực bội, nhưng nghiêm túc một cân nhắc hứa tú tú nhưng cũng biết nàng xác thật là như thế, có chút tự cho là đúng. Không thấy bốn nha hứa lẳng lặng đều hoàn toàn không tiếp thu nàng hảo ý an bài sao. Có lẽ những cái đó cái gọi là làm lại bắt đầu, chỉ là nàng cho rằng làm lại bắt đầu. Đối với hứa lẳng lặng tới nói, rất nhiều sự tình đã xảy ra liền vô pháp thay đổi, đây là số mệnh. Ai? Hứa tú tú nghĩ ở trong lòng bất đắc di thở dài, ta mệt nhọc, tắt đèn ngủ. Hâm hư nói, hứa tú tú bước lên chăn liền đem chính mình khuôn mặt nhỏ cấp che đậy. Tống viễn hoàn thấy vậy buồn cười lắc đầu, lấy ra chăn đông chờ đánh hảo mà phô, xoay người liền kéo mở nhạt ánh đèn, lắc đắc lưa thưa qua đi, trong phòng ngủ liền an tĩnh xuống dưới. Hứa tú tú mở to đôi mắt nằm ở trên giường hồi lâu, nghe ngoài phòng đầu ngẫu nhiên gào thét mà qua gió lạnh, nhắm mắt gian dần dần mỏi mệt đi vào giấc ngủ. Sau nửa đêm nên trừ tịch pháo trúc quả nhiên bùn bùn rung động. thứa tú tú bị pháo trúc từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh khi hoàn toàn không biết đêm nay là đêm nào sau một hồi mới từ vừa rồi kia rõ ràng pháo trúc tiếng vang giữa đoán ra kia pháo trúc là tống gia phóng Ngủ ý cũng là vì nên đón trừ tịch nay cái tống gia thôn mỗi nhà mỗi hộ chỉ cần ở dạng sáng hậu thiên minh thời gian phóng một lần pháo minh cái trừ tịch vãn nên đón tháng riêng mùng một sáng sớm mới là chân chính nên Nam cũ kia pháo trúc bùm bùm có thể vang thượng một đêm tống viên hoàn người mau đi cấp bảo bảo tiêu điểm nước cấm pháo sữa bột Hứa tú tú ngực trướng đau trướng đau nhưng sữa chính là không tới, mới vừa bị pháo trúc thanh đánh thức sau, ngày thường đều là gián đoạn trong lúc ăn ý tỉnh lại long phượng thai, lần đầu cùng nhau tỉnh lại, cái miệng nhỏ không được khai gào. Hảo! Tống viễn hoàn không nhiều ít cọ sát, đáp lời lập tức liền xoay người ra phòng. Hứa tú tú ôm tiểu bảo bối ở nhẹ hống, thường thường còn dỗi tay chấn an một chút tiểu nguyệt lượng, nhưng hai cái tiểu ra hỏa hiển nhiên không tính toán ngừng nghỉ, hứa tú tú đốn giác đau đầu. khởi bỏ siêm uy sau liền bế lên tiểu nguyệt lượng cùng tiểu bảo bối một người chiếm cư nàng một bên đầy đạn tiểu nguyệt lượng sức mạnh so tiểu bảo bối muốn tới đến đại hút đến cũng phá lệ hung mãnh hứa tú tú có chút ăn đau nhưng không đành lòng làm này hai hài tử gào khan nàng đành phải nhịn xuống đau đớn không lâu tiểu nguyệt lượng liền thập phần thỏa mãn tạp đi cái miệng nhỏ hút dẫn lên xem kia tình huống nên là bị tiểu nguyệt lượng một trận dùng sức hút dẫn sau ra sữa rốt cuộc có sữa mẹ hứa tú tú đột nhiên thấy may mắn nghĩ Ánh mắt nu hòa nhìn về phía tiểu bảo bối khuê nữ nhi bên này, tiểu nha đầu rõ ràng so ca ca tới suy yếu, cái miệng nhỏ mấp máy nửa ngày không hút ra sữa tươi, cuối cùng từ bỏ há mồm phun ra sau liền khai gạo. Hứa tú tú đau lòng không thôi, tức khắc thật cẩn thận đem Long Phượng thay vị trí đổi chỗ một chút, tiểu nguyệt lượng sức mạnh đủ, lại bắt đầu một trận mánh liệt hút dẫn, tiểu bảo bối vô pháp hút ra sữa, ở tiểu nguyệt lượng mau đủ ăn mãi kính nhi sau rốt cuộc hút ra tới. Tống viễn hoàn thiêu nóng quá thủy vào nhà khi. hai cái tiểu nhân đã thỏa mãn đánh cái no cách có sữa tống viễn hoàn đem chính mình trong tay phao hảo làm lạnh quá sữa bột đặt trên bàn ánh mắt nhìn chằm chằm hứa tú tú không kịp che lấp đầy đạn biểu tình tà mị đến kinh người ân hứa tú tú đỏ mặt gật đầu sau đó duỗi tay nhanh chóng lược hạ quần áo xoay người nằm xuống đưa lưng về phía tống viễn hoàn ta này đã phao tốt sữa làm sao bây giờ đều nói ăn cái gì bổ cái gì tức phụ nhi nếu không ngươi cấp uống lên Tống Viễn Hoàn buồn cười nhìn Hứa Tú Tú bị thai trộm chuông bộ dáng, sau đó từ từ ra tiếng, trêu cợt Hứa Tú Tú càng thêm é e lệ tâm tư triển lộ không bỏ sót. "Ta không uống." Hứa Tú Tú ảo não trở về hắn một câu. "Ta đây nhưng uống lên." Tống Viễn Hoàn ra mặt dày thật sự. "Ngươi cái đại nam nhân không biết xấu hổ ăn nhi tử nữ nhi đồ vật." Hứa Tú Tú bị Tống Viễn Hoàn ra mặt dày cấp kích thích hỏng rồi, quay đầu trừng mắt hắn một bộ lượng ngươi cũng không dám ăn khiêu khích biểu tình. Tống Viễn Hoàn ta mị nhướng mày, không biết xấu hổ kia thái độ đương nhiên đến quả thực, dứt lời đồng thời, Tống Viễn Hoàn liền không chút khách khí an khởi kia bình sữa, hắn ngậm lấy núm vu cao su biểu tình còn phá lệ hư, thật là đủ đủ. Người hứa tú tú chỉ vào Tống Viễn Hoàn, cũng không biết là bị chọc tức vẫn là bị xấu hổ, như thế nào cũng vô pháp đem phía sau nói ra tới. Ta hai ngày này mỗi ngày hầu hạ này hai cục cưng, ta đều là ta tẩy, ăn bọn họ điểm đồ ăn sao lạc. Tống Viễn Hoàn hừ hừ nghĩ, tuy rằng hai cái bảo bối cục cưng tạ cũng không có nước tiểu tao vị. nhưng hắn này đại nam nhân nếu là làm đám kia thủ hạ biết còn không được bị chê cười chết ta đường đường trung giáo thế nhưng còn muốn tẩy tả tã là người tẩy hứa tú tú ấp úng ra tiếng nàng tưởng bà bà lưu thuộc hương cấp tẩy như thế nào thành tống viễn hoàn tẩy nay cái giặt sạch một hồi nhi con tống viễn hoàng gật đầu mẹ nhìn đến tức giận đến không được cầm hàng che trúc bắt lấy xa dao nói muốn đánh nàng một đốn nói nàng nhàn dỗi ở một bên cũng không biết ngăn cản một chút ta cái này đại nam nhân không làm việc đàng hoàng Tống viễn hoàn buồn cười không thôi. Này nông thôn phong kiến tư tưởng nhiều, nam nhân quần áo cần thiết ở nữ nhân trên quần áo đầu, nam nhân cũng tuyệt đối không thể cấp nữ nhân giặt quần áo, hài tử tá liền càng đừng nói nữa, không làm việc Đảng hoàng cách nói đã xem như nhẹ. Vậy ngươi cảm thấy như thế nào? Hứa tú tú nhướng mày hỏi lại, nàng cảm thấy có thể hảo hảo chờ mong một chút đem Tống viễn hoàn hướng tam hảo nam nhân trên đường dẫn. Cấp nữ nhi tẩy ta không mất mặt. Tống viễn hoàn lời lẽ chính đáng. Lời trong lời ngoài đều không có nhi tử tiểu nguyệt lượng chuyện gì, có thể nhìn ra được tới, hắn tẩy tạ toàn bộ hành trình cũng là dùng nhân tiện ý tưởng thuyết phục chính mình tẩy tiểu nguyệt lượng tả. Vậy ngươi về sau ở nhà cũng đừng giặt sạch, chờ hồi rét thị sau ngươi lại phát huy nhiệt tình. Hứa tú tú đã tưởng hảo như thế nào nô dịch Tống Viên Hoàn. Nay cái mẹ nó đã phát thật lớn một đốn hỏa khí, hắn nơi nào còn dám tự mình động thủ tẩy tạ, lại tẩy mẹ nó nhìn đến nói không chừng tức giận đến có thể quản gia nóc nhà đều cấp sốc, hảo hồi rét thị tẩy chưa xong còn tiếp người dùng di động thỉnh xem em mở đọc càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm chương 186, liền không nghĩ trương danh tam thiên tài nhất dây nhớ kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc đêm giao thừa đã đến làm rét lạnh mùa đông náo nhiệt không ít tống ra thôn từng nhà đều răng đèn kết hoa tống thần quang tiểu bằng hữu càng là ăn mặc một thân vui mừng tân y y phục rất là vui vẻ hai ngày này hắn thường thường ở trong phòng nhàm chán chuyển động đối với loại này cổ xưa phòng ở thực cảm thấy hứng thú bởi vì có thật nhiều địa phương có thể đi chạy tới chạy lui còn có vài cái xuất khẩu tống mẫu cơm trưa một kết thúc liền mang theo tiểu khuê nữ nhi tống xa dao bắt đầu vì đại niên mùng một thức ăn mà chuẩn bị trong chốc lát sắc gà trong chốc lát rửa rau nồi to bếp càng là một buổi trưa cũng chưa nghỉ tạm quá tống thần quang tuổi tiểu nhất vui vẻ cơm trưa qua đi liền chạy trong phòng nhìn nhìn đệ đệ muội muội bỏ lên trên giường bồi tiểu nguyệt lượng tiểu bảo bối lầm nhầm lầm nhầm nói trong chốc lát lời nói sau đó liền tung ta tung tăng chạy ra phòng đi chơi không lâu tống thần quang liền phủng tống viễn hoàng cho hắn miết tiểu tuyết cầu cười ngây ngô a tới trong phòng hướng hứa tú tú khoe ra mụ mụ tống thần quang ôm tuyết cầu đi vào phòng ngủ ba ba miết cầu cầu tống thần quang thực bắt đầu dầu mông nhỏ không lưng đem tuyết cầu từ ngoài cửa dọn đến trong phòng đã một đạo bên trên đường viền hòa tan tuyết cầu không ngừng thấp thủy thiên hứa tú tú nhìn tống thần quang một bộ chơi tuyết cầu chơi đến một bộ vui tươi hớn hở ngốc bộ dáng quần áo mới ướt nhẹp tay nhỏ cũng đông lạnh đến đỏ bừng lại như cũ vui tươi hớn hở tức khắc một cổ bạch khí liền hướng trên đầu mạo, lúc này tuyết cầu lãnh, ngươi còn nhỏ không thể chơi, hứa tú tú nghiêm túc mở miệng yêu cầu nhi tử, ba ba cấp, tống viễn hoàn không biết làm sao muốn giữ gìn tuyết cầu quyền lợi. tối hôm qua khiêu khích hứa tú tú sau tống viễn hoàn tâm tình liền rất tốt, giữa chưa ăn cơm xong, thấy bên ngoài phong tuyết đã đỉnh, thời tiết cũng đã trong sáng, tuy rằng như cũ rét lạnh nhưng đại giữa chưa thái dương phơi như cũ làm người cảm giác cấm áp, hắn ngồi ở nhà chính cùng tống lao cha nhàn tán gâu. Lại thấy Tống Thần Quang đứng ở nhà chính cửa hiên thượng khát vọng nhìn chất nữ nhi cầm sẻn nhỏ đôi người tuyết bộ dáng liền đại khí cấp nhi tử nhéo một cái tuyết cầu chơi. Lúc ngoan, ngươi đi đem ba ba gọi tới. Hứa tú tú cắn răng chịu đựng lửa giận nhẹ hống Tống Thần Quang. Nga! Tống Thần Quang duỗi tay nhỏ tùy ý hứa tú tú cấp lao khâu ngón tay sau, ngay sau đó liền làm lơ trong phòng tuyết cầu xoay người tính toán đi hoàn thành mụ mụ công đạo chuyện này. Ba ba, mụ mụ tìm ngươi! Tống Thần Quang đi vào nhà chính hướng về phía Tống Viễn Hoàn truyền lời nói: "Mụ Mụ tìm Ba Ba làm gì?" Tống Viễn Hoàn nghi hoặc dò hỏi Tống Thần Quang: "Ân, Mụ Mụ hẳn là muốn tấu Ba Ba." Tống Thần Quang hồi tưởng nhà mình Mụ Mụ vừa rồi kia tức giận ánh mắt, dùng đồng tình ánh mắt nhìn Tống Viễn Hoàn. Tống Viễn Hoàn khô khốc quay đầu lại nhìn thoáng qua dựng lỗ thai lắng nghe Tống phụ, sau đó bất đắc dĩ cúi đầu nhìn Tống Thần Quang nhẹ hống: "Ngươi vừa rồi đều làm gì?" "Ta đem Tuyết Cầu ôm vào trong phòng, ta tưởng cấp đệ đệ muội xem Tuyết Cầu." đệ đệ muội muội con nhỏ khẳng định không thấy quá tuyết tống thần quang muốn cho đệ đệ muội muội xem tuyết tiểu gia hỏa tự nhận là làm không sai trả lời đến cũng là tương đương đúng lý hợp tình tống viễn hoàn nghe vậy lại sắc mặt cứng đờ nhìn trong lòng ngược đại nhi tử tức khắc một bộ khóc không ra nước mắt biểu tình quả nhiên nhi tử đều là sinh ra hố cha là được rồi lúc ngươi đi nói cho mụ mụ ba ba muốn vội vàng cấp trong nhà dán câu đối tạm thời chịu không ra không tới tống viễn hoàn lý trí tính toán không đi treo chọc nhà mình tức phụ nhi Hắn nếu là ngoan ngoãn vào nhà đi nói, dựa theo hứa Tú Tú tính tình không chừng có thể tức giận đến đem hắn lỗ hai cấp ninh xuống dưới. Vì cái gì? Thiểu gia hỏa nhữ mày đặt câu hỏi. Cái gì vì cái gì? Ngươi chạy nhanh đi, nếu không về sau không bao giờ cho ngươi niết tuyết cầu chơi. Tống viễn hoàn buồn bực gầm nhẹ. Khu khu. Tống phụ chịu con thứ hai cấp mua đại trước môn yên, nhìn con thứ hai cùng đại tôn tử đối thoại, thấy nhi tử mở miệng gầm nhẹ hắn đại tôn tử sau, tức khắc không vui. Giả Mô giả dạng ho khan một tiếng sau, sau đó lại con thứ hai nhìn qua khi, thân là đại gia trưởng hắn uy nghiêm nhìn hắn một cái, "Đừng hù dọa hải tử." "Đã biết ba." Tống Viễn Hoàn đáp ứng, ngay sau đó Ôn Tồn đem Nhi Tử Hống đi cấp Hứa Tú Tú đáp lời. Hứa Tú Tú nghe được Tống Thần quang truyền lời sau, liền ánh mắt hung ác trừng mắt ở phòng ngủ cửa thượng kia đã mau hòa tan sạch sẽ tuyết cầu hung hăng cắn răng. Buổi tối đêm giao thừa rất là náo nhiệt, Hứa Tú Tú bởi vì ở ở cứ, cứ việc đồ ăn chủng loại nhiều mấy thứ, Nhưng lại đều là không có gì hương vị, hứa tú tú trên mặt khổ ha ha, tưởng tượng đến chính mình còn phải quá mấy chục thiên như vậy nhật tử, hứa tú tú liền muốn khóc. Tống thần quang ăn xong cơm chiều quá liền vui sướng bắt đầu tiếp nhận rồi trưởng bối áp tuổi bao lì xì, chứ bỏ hứa tú tú cùng tống viễn hoàn này thân cha thân mụ cấp tiền mừng tuổi ngoại, mặt khác bao lì xì kỳ thật phân lượng đều không lớn, người trong nhà đều chỉ là cấp cái ý tứ, nhưng tống thần quang lại như cũ rất là cao hứng. con hứa tú tú cho hắn cố ý dùng mũ khâu vá mà thành túi sách ở tống ra sung sướng xoay vòng vòng hứa tú tú thấy hắn cao hứng đối tiền tài phương diện không thế nào để ý nàng cũng liền tùy hắn đi chỉ là đương tiểu gia hỏa vô cùng cao hứng ra cửa lại khóc lóc chạy vào nhà khi hứa tú tú lại đối chính mình hành động hối hận mụ mụ tống thần quang ghé vào hứa tú tú trong lòng ngực bẹp cái miệng nhỏ muốn khóc lại cực lực chịu đựng không khóc làm sao vậy hứa tú tú ngồi ở giường gỗ duyên thượng ôm chui vào nàng trong lòng ngực tống thần quang nhẹ giọng dò hỏi lúc tiền tiền không thấy tống thần quang rất là khổ sở nói hết như thế nào sẽ không thấy đâu có phải hay không lúc cấp rất đến nơi nào hứa tú tú biết được tiểu gia hỏa khổ sở là bởi vì tiền mừng tuổi sau ngược lại nhẹ nhàng thở ra bao bao đều không có tiền tiền nó không thấy tống thần quang dỗi tay đem tiểu ba lô cầm xuống dưới sau đó đưa cho hứa tú tú xem xét tiếp theo liền bắt đầu khóc thật sự là lợi hại Hứa tú tú thấy vậy hảo một đốn chân an, lại như cũ không có thể đem tiểu gia hỏa cấp hứng hảo. Hiển nhiên, tiểu gia hỏa làm người sinh lần đầu tiên chính mình thu tiền mừng tuổi lại đánh mất mà cảm thấy khổ sở không thôi. Vì vậy, hứa tú tú ninh mày không có cách đành phải ôm tiểu gia hỏa ra cửa phòng. Đây là hứa tú tú từ bệnh viện sau khi trở về lần đầu tiên bước ra cửa phòng. Tú tú, ngươi như thế nào ra tới? Nhà chính, tống gia người còn ở vô cùng náo nhiệt uống rượu ăn cơm. Tống Viễn hoàn nhìn đến hứa tu tu ôm khóc thút thít tống thần quang khi, lập tức đứng lên tới gần sốt ruột phát ra dò hỏi. Lúc tiền mừng tuổi không biết rớt chỗ nào rồi. Khổ sở đến không được, ngươi về đến nhà trong một góc chuyển tìm xem, nhìn xem có thể hay không cho hắn tìm trở về. Hứa Tú Tú không để bụng về điểm này bao lì xì si tiền, nhưng tống thần quang lại là thật sự thương tâm khổ sở. Nàng thật sự luyến tiếc xem tiểu gia hỏa như thế khổ sở, vốn dĩ gần nhất liền xem nhẹ tống thần quang nàng muốn nhiều yêu thương tiểu gia hỏa một ít. Hảo. ta đây liền đi tìm xem ngươi chạy nhanh về phòng đi tống viễn hoàn cao mày từ hứa tú tú trong lòng ngực tiếp nhận nhi tử sau đó thúc giục hứa tú tú vào nhà đi nay ngày mùa đông nhà chính đại môn nhưng đều mở ra nàng ở cứ thổi đến gió lạnh tóm lại không tốt ân hứa tú tú gật đầu nếu thật sự tìm không trở lại nói ngươi lại bị thượng một phần đi hứa tú tú hạ giọng lại dặn do một câu tống thần quang rốt cuộc còn nhỏ lại cho hắn chuẩn bị mấy cái bao lì xì hắn cũng phát giác không ra thật giả ân Tống viễn hoàn biết hứa tú tú ý tứ sau toại gật gật đầu. Tiền mừng tuổi rất vốn dĩ chính là một chuyện nhỏ, nhưng biết là ai lặng lẽ sờ đi tiền mừng tuổi sau, tống ra lại thứ khiến cho gió lốc. Chưa xong còn tiếp, người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. chương 187, tiếp tục không chương danh một. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Tống viễn hoàn mang theo tống thần quang ở nhà tìm một vòng, biên biên góc cạnh đều không buông tha, tìm đến thập phần nghiêm túc. Tống mẫu cùng tống Sa giao thấy tống thần quang khóc đến lợi hại, đau lòng đến không được cũng đi theo hỗ trợ tìm kiếm, đại gia thống nhất ý tưởng đều tương đối đơn giản, tóm lại này ở nhà rất hơn phân nửa cũng có thể tìm đến trở về. Cô cô, đừng tìm, các ngươi khẳng định tìm không thấy bao lì xì. Tống điểm huynh đi theo tống Sa giao, nhìn cô cô thấp đầu liền góc tường khe hở đều không buông tha sau, biết tống thần quang bao lì xì đến tuột cùng ở đâu nàng từ từ nói một câu nói, nàng cũng vì nghĩ nhiều. chỉ là muốn đánh mất cô cô tìm kiếm tiền mừng tuổi tâm tư tống xa giao khởi điểm còn không có tống điểm hình lời nói thật sự chỉ là giơ tay xoa xoa tiểu cô nương đầu lúc hôm nay đều không có ra quá ra môn này tiền mừng tuổi chỉ cần là rất ở nhà liền khẳng định có thể tìm được cô cô ở cẩn thận tìm xem xem tống xa giao ôn hòa nói chuyện trấn an tiểu cô nương cảm xúc ai nha cô câu ngươi đừng tìm ngươi tin tưởng ta tống điểm hình to mày duỗi tay lôi kéo tống sa giao tay cô cô ta mệt nhọc Ngươi đi ta trong phòng cho ta giảng chuyện kể trước khi ngủ đi. Tống Sa Giao đọc quá không ít thư. Trước kia ở tiểu cô nương sợ hãi ngủ không được lúc ấy, Tống Sa Giao liền thường xuyên mang theo tiểu cô nương ngủ, vì hướng nàng, ngẫu nhiên còn sẽ cho nàng giảng ngủ trước tiểu chuyện xưa. Tống Sa Giao ban đầu còn không có để ý Tống Điểm Hinh lời nói, thấy tiểu cô nương trong giọng nói đều là khẳng định, lúc này đảo cũng nghe ra Tống Điểm Hinh trong lời nói mâu thuẫn. Nữu nữu nàng như thế nào sẽ biết tìm không thấy tiền mừng tuổi đâu. Nữu nữu, ngươi nói cho cô cô. ngươi có nhìn đến quá đệ đệ tiền mừng tuổi sao tống sa dao hơi hơi cong lưng giơ tay nhẹ nhàng bắt lấy tống sa dao hai vai ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tiểu cô nương nhìn tống điểm hinh bị tống sa giao như vậy vừa hỏi đôi mắt tức khắc trột dạ khắp nơi quơ quơ trước sau không dám cùng tống sa giao đối diện cô cô ta không thấy được tống điểm hinh hoảng loạn lắc lắc đầu sắc mặt lại cực kỳ mất tự nhiên trung quy là tiểu nha đầu nói dối nàng còn chưa tới mặt không đỏ tâm không nhảy nông nỗi tống điểm hinh quái dị tống sa giao như thế nào có thể nhìn không ra tới thanh tú mày hơi hơi nhăn lại tống sa giao tận lực thả lỏng ngữ khí nữu nữu ngươi nói cho cô cô lời nói thật hảo sao Hảo hai tử là sẽ không nói dối ngươi biết lúc tiền mừng tuổi rất ở nơi nào đúng hay không tống sa giao nói xong chan đầy chờ mong nhìn tống điểm hình xem tống điểm hình bộ dáng hiển nhiên không phải nhìn đến quá chính là nhặt được cô cô tống điểm hình tâm lý phòng tuyến ở tan ra sụp đổ ta không biết tiền mừng tuổi ở đâu chột dạ tiếp tục kiên trì nữu nữu là hảo hải tử đúng không tống sa giao tiếp tục nhẹ hống này một năm tới cơ hồ đều là nàng chiếu cố tiểu cô nương cho nên tiểu cô nương kỳ thật cùng tống sa giao quan hệ phi thường không tồi tự nhiên tiểu cô nương ở tống sa giao nhẹ hống dưới liền có chút ý chí bưng lỏng nữu nói thật cô cô sẽ mắng ta sao tống điểm hinh kỳ thật đã dần dần tới rồi có thể biện đúng sai tuổi tác cho nên ở tống sa giao nhẹ hống hạ nàng sợ hãi cho chính mình trước tiên đánh dự phòng châm, nàng sợ hãi đối nàng tốt nhất cô cô cuối cùng cũng sẽ thất vọng không hề đối nàng hảo sẽ không tống sa giao bảo đảm mở miệng không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa huống chi tống điểm hinh vẫn là cái tiểu hài tử đệ đệ tiền mừng tuổi là bị ta trộm lấy đi ta sấn đệ đệ buông tiểu ba lô khi lặng lẽ lấy tống điểm hinh giơ tay cắn tay phải ngón trỏ móng tay mỗi lần sợ hai trột dạ tống điểm hinh đều sẽ không tự chủ được làm ra cái này động tác ngọc hinh có thể nói cho cô cô ngươi vì cái gì muốn trộm lấy đi đệ đệ tiền mừng tuổi sao Tống Sa giao duỗi tay nhẹ nhàng ngăn cản tiểu cô nương động tác, trong lòng lại cũng ở được đến đáp án sau nhấc lên sóng to gió lớn, trộm lấy đi tiền mừng tuổi, này cùng ngăn cắp có cái gì bất đồng, tống điểm Hinh đây là đã bị đại tẩu dạy hư sao. Tống xa giao bắt đầu không bình tĩnh. Mụ mụ kêu ta lấy. Tống điểm Hinh nhẹ nhàng liền bán đứng sai khiến nàng vương thanh hoa. ngươi nói là mụ mụ muốn ngươi đi trộm đệ đệ tiền mừng tuổi. Tống Sa giao giờ phút này rốt cuộc bình tĩnh cũng được, kia thanh tú mày nhăn đến không thể lại nhăn hô hấp cũng trầm trọng không ít đại tẩu nàng cũng dám làm như vậy tết nhất sai khiến hài tử đi trộm cháu trai tiền mừng tuổi loại chuyện này nàng một cái đại nhân như thế nào có thể giáo đến xuất khẩu làm được nàng liền như vậy không biết xấu hổ không cần ra sao liền không chê làm chuyện này trên mặt tao đến hoàng sao ân mụ mụ nói đệ đệ con nhỏ lấy đi tiền mừng tuổi hắn cũng không biết hơn nữa đệ đệ mụ mụ cấp tiền mừng tuổi thật nhiều tống điểm huynh tiếp tục thẳng thắn thành khẩn bầm báo nói đến mặt sau khi đôi mắt đều là hâm mộ tri sắc nàng sở hữu tiền mừng tuổi đều bị nàng mẹ cấp tịch thu nhưng liền tính là không có tịch thu nàng cũng không có đệ đệ tiền mừng tuổi nhiều nhị thẩm thẩm cấp đệ đệ tiền mừng tuổi ước chừng năm khối đâu từ nhỏ đều không có sở đến quá 10 đồng tiền tống điểm Huynh là thật sự hâm mộ đệ đệ đi nữu nữu cùng cô cô đi tìm mụ mụ người. tống sa giao hít sâu đứng lên nam tống điểm Huynh tính toán đi tìm vương thanh hoa đem sự tình ngầm nói khai ở không ảnh hưởng đến tống điểm Huynh dưới tình huống ở sự tình còn không có nháo đến mọi người đều biết trước Nàng tính toán trước đem tiền mừng tuổi cấp phải về tới Sau đó lại lấy tìm được danh nghĩa còn cấp tống thần quang Tống xa giao nghĩ đến rất chú đáo Cũng không tính không tốt Vì trong nhà an bình Tống xa giao cảm thấy đây là trước mắt tốt nhất giải quyết phương thức Chỉ là tống điểm huynh sợ hai Vương Thanh hoa Bắt lấy tay nàng lại tràn đầy do dự Cô cô, đừng đi tìm ta mụ mụ hảo sao Nàng nhất định sẽ đánh ta Ta sợ hãi Tống điểm huynh hốt mắt đã treo đầy nước mắt Nàng giờ phút này là thật sự thực sợ hãi Mụ mụ từ nàng trong tay lấy đi từ đệ đệ kia trộm lại đây tiền mừng tuổi khi liền đã cảnh cáo nàng, nàng nếu đem trộm tiền mừng tuổi sự tình nói ra, nàng nhất định đánh chết nàng, mụ mụ hào hùng, nàng không nghĩ lại bị đánh, bị đánh đau quá. Có cô cô ở đâu? Cô cô sẽ không làm mụ mụ ngươi đánh ngươi. Tống điểm Hinh nhẹ nhàng chấn an tiểu cô nương, giơ tay nhẹ nhàng sửa sang lại tiểu cô nương trên người quần áo, níu níu, lúc mụ mụ đối với ngươi thực hảo, thường xuyên cho ngươi gửi qua bưu điện ăn, xuyên. Ngươi hiện tại xuyên tân y phục cũng là lúc mụ mụ cấp mua, hảo hai tử không thể trộm không thể đoạt càng thêm không thể vong ân phụ nghĩa biết không. Tống Sa giao đối hứa tú tú ý tưởng phi thường đơn giản, hứa tú tú nguyện ý đào tim đào phổi đối người trong nhà hảo, đối nàng cùng đệ đệ hảo, như vậy nàng cũng nguyện ý đối nàng hảo. Chính là mụ mụ sẽ đánh ta, nàng đánh người đau quá tống điểm hình nội tâm thế giới ở dãy rua, nước mắt đi theo chạy xuống đồng thời, tiểu cô nương nhấc lên trên người tiểu hoa áo bông lộ ra non mịn tay nhỏ cánh tay. mụ mụ làm nịu nịu đi khi dễ đệ đệ nịu nịu không chịu nàng liền đem nịu nịu veo tím nịu nịu đau nhưng mụ mụ không được nịu nịu nói nói nịu nịu nói liền bóp chết ta tống điểm hinh ủy khuất nói hết lộ ra kia làm người nhìn không cấm đảo hốt khí lạnh tiểu cánh tay chưa xong còn tiếp người dùng di động thỉnh xem em mở đọc càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm chương 188, tiếp tục không chương danh nhị thiên tài nhất dây nhớ kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc thiên tống sa dao đỏ hốc mắt ngực tức khắc đổ đến không được. Bởi vì thời tiết rét lạnh nguyên nhân, Tống Sa Giao cũng không lo lắng cấp Tống Điểm Hình tắm rửa. Hơn nữa mấy ngày nay hứa tú tú đều ở ở cứ nàng đến hỗ trợ mang theo Tống Thần Quang, cho nên nàng liền có chút xem nhẹ Tống Điểm Hình, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình xem nhẹ lại làm tiểu cô nương gặp không ít tội, nhìn trước mắt tế gầy cánh tay, Tống Sa Giao chỉ cảm thấy hô hấp đều không thông thuận. Đây là mụ mụ người méo, Tống Sa Giao không dám tin tưởng phát ra dò hỏi. Ân. tống điểm hình bất lực gật đầu đi nữ nữ không sợ yên tâm đi có cô cô ở cô cô nhất định sẽ không làm mụ mụ ngươi đánh ngươi tống sa giao hít sâu giơ tay đem nữ nữ liêu đi lên tay háo bông xuống sau đó nắm tống điểm hình tay nhỏ nện bước trầm trọng hướng bên phải đại tẩu phòng ngủ phương hướng đi đến đại tẩu ngươi ở trong phòng sao tống sa giao đứng ở vương thanh hoa phòng ngủ ngoài cửa nhẹ nhàng gõ cửa do hỏi vương thanh hoa giờ phút này chính cầm hứa tú tú mua trở về đại quả táo nằm ở trong phòng gặm nghe được ngoài cửa truyền đến tống sa giao tiếng đập cửa khi liền vội vàng đem dư lại mấy khẩu quả táo nuốt vào bụng ngay sau đó mới sửa sang lại trên người quần áo tiến đến mở cửa sa giao này đại buổi tối tìm đại tẩu có chuyện gì như nha vương thanh hoa cười cười mở miệng có thể là bởi vì trừ tịch duyên cớ thái độ so ngày thường muốn hảo đến nhiều chỉ là nàng ở nhìn đến tống sa giao nắm nhà mình nữ nhi tống điểm hình khi giữa trán gân xanh lại hung hăng băng rồi băng ta có lời muốn hỏi đại tẩu Tống Sa giao biểu tình rất là nghiêm túc. Vương Thanh Hoa mày giật một ninh, chuyện gì nhi a? Bản năng Vương Thanh Hoa không quá tưởng cùng Tống Sa giao bẻ xả, ngữ khí đạm mạc dò hỏi, Vương Thanh Hoa liền dùng sắc bén ánh mắt quét về phía Tống Điểm Hinh. Tống Điểm Hinh vừa tiếp xúc với Vương Thanh Hoa tầm mắt, lập tức chột dạ hướng Tống Sa giao phía sau trốn. Đại tẩu không cho ta vào nhà nói sao? Tống Sa giao thái độ rất cường ngạnh hỏi lại Vương Thanh Hoa. Vương Thanh Hoa ở vừa rồi nhìn về phía Tống Điểm Hinh khi, kỳ thật liền đoán được Hơn phân nửa là tiền mừng tuổi chuyện này làm Tống Sa Giao đã biết, quả nhiên cái kia tiểu tiện nhân chính là không đáng tin cậy. Căm giận nghĩ, Vương Thanh Hoa nỗ lực ở trên mặt treo lên tươi cười, vậy vào nhà tới nói đi. Cười gượng, kia tươi cười thật phần làm người không thoải mái. Đại Tẩu, lúc tiền mừng tuổi có phải hay không ở ngươi nơi này? Tống Sa Giao đi thẳng vào vấn đề trực tiếp dò hỏi, nàng cũng không tính toán cùng Vương Thanh Hoa vòng vo. Không có a, Kia tiền mừng tuổi sao có thể sẽ ở ta nơi này, cô em chồng ngươi đừng nói dỡn. vương thanh hoa trả lời đến không có chút nào do dự tống sa giao chất vấn ra tiếng đồng thời liền treo lên một bộ không thể hiểu được biểu tình đại tẩu ngài đường vội phủi sạch ngọc hinh đem sở hữu sự tình đều nói cho ta có ở đây không ngươi này ngươi ta trong lòng đều hiểu rõ ta cũng không tính toán đem sự tình náo đại rốt cuộc ngươi dạy suối Ngọ hinh đi trộm tiền mừng tuổi chuyện này quá khó coi ta có thể không vì ngươi giải vây nhưng ta không thể không vì ngọc hinh suy nghĩ nàng con nhỏ ta luyến tiếc làm ăn cắp thanh danh cùng với nàng lớn lên Ngươi chỉ cần đem tiền mừng tuổi lấy ra tới, ta sẽ lấy tìm trở về danh nghĩa còn cấp lúc, nay cái chuyện này ta ra này cửa phòng, chúng ta coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Tống Sa giao nói, tự hỏi không tính khó xử người. Nhưng vương thanh hoa lại không vui, nay ăn đến trong miệng đồ vật còn muốn nàng nổ ra, hiển nhiên không quá khả năng, Huống chi, kia tuy rằng là tống thần quang tiền mừng tuổi, nhưng phân lượng lại không ý ta. Nàng ở tống gia khấu khấu tác tác mấy năm cũng mới tàng cái trăm tới đồng tiền, cái kia tiểu quỷ. Quá cái năm tiền mừng tuổi đều so nàng tiền riêng còn nhiều, cái này làm cho nàng như thế nào bỏ được đem tiền nổ ra. Sa giao A, Ngươi xem chuyện này ta có phải hay không lại thương lượng thương lượng? Vương Thanh Hoa cởi gượng, sau đó từ trong túi lấy ra hai khối tiền nhét vào sa dao trong tay, nay cái chuyện này xác thật đối ngọt hình không tốt lắm, như vậy đi. Này hai khối tiền ngươi cầm mua chút ăn và ăn, coi như cái gì cũng không biết được không? Vương Thanh Hoa đánh bản tính như ý, hiển nhiên là đem tống sa giao đương tiểu hài tử lừa gạt. Đại tẩu. tống sa giao kêu to ngữ khí không quá bình tĩnh có cưỡng bức ý tưởng ở sa giao ngươi nhưng đừng chê ý ta lúc kia tiểu hài tử tiền mừng tuổi cũng không nhiều ít bất quá cũng liền mấy đồng tiền hiện tại ngươi một nửa ta một nửa chuyện này liền bóc qua ha vương thanh hoa tự cho là đúng nói nàng không cảm thấy tống sa giao sẽ đem sự tình náo đại tự nhiên cũng không như thế nào để ở trong lòng tống sa giao nhìn trong tay méo hai khối tiền giấy đột nhiên thấy vô ngữ mấy đồng tiền dựa theo nhị tẩu kia hảo phóng bộ dáng cấp tống thần quang tiền mừng tuổi sẽ thiếu sao đại tẩu thật là càng ngày càng sách không rõ đại tẩu ngươi nếu không nghĩ tết nhất xảy ra chuyện gì, ngươi liền nhanh lên đem tiền mừng tuổi lấy ra tới đi tống sa giao trở tay đem hai khối tiền nhét vào vương thanh hoa trong tay vương thanh hoa sắc mặt tức khắc gầm chầm xuống dưới sau một hồi rồi lại lại lần nữa cười khai cái kia sa giao à kia tiền mừng tuổi đâu là ta nhặt nếu là nhặt ta không muốn lấy ra tới cũng là có thể đi vương thanh hoa tính toán chơi xấu nghĩ đồng thời Lại cũng không tính toán cùng tống sa dao sẽ rách mặt ngáo khai, sau đó rất là không cam lòng lại từ trong túi móc ra 5 đồng tiền nhét vào tống sa dao trong tay. Sự tình nhưng đừng làm được quá khó coi, không sai biệt lắm là được. Nói dơ tay vô vô tống sa dao mu bàn tay. Đại tẩu, tống sa dao vô cùng thất vọng nhìn Vương Thanh Hoa, kia tiền không phải ngươi sai khiến nữ nữ đi lúc tiểu bà lồ trồng sao. Ngươi như thế nào không biết xấu hổ nói nhặt, còn mặt dày vô sỉ muốn chiếm cho riêng mình. tống sa giao giờ khắc này đối vương thanh hoa có tân nhận thức cái gì trộm vương thanh hoa căm giận tính toán tống sa giao nói cô em chồng ngươi lời nói cũng đừng nói như vậy khó nghe à kia tiền mừng tuổi ta nói là ta nhận được ngươi nghe không hiểu tiếng người có phải hay không kiên trì chính mình cách nói vương thanh hoa bực bội từ tống sa giao trong tay đem kia 5 đồng tiền cấp tún trở lại nhét vào trong túi nha đầu này phiến tử ăn uống thật đúng là đại 5 đồng tiền đều đổ không được nàng miệng như vậy nàng dứt khoát không đủ. dù sao nàng một mực chắc chắn là nhặt được là được xem ai có thể bức bách nàng đem nhặt được tiền móc ra tới hạ quyết tâm cắn răng chết chống được đế sau vương thanh hoa đột nhiên tự tin cũng đủ lên Nữu nữu ngươi dung cảm một chút làm cho mụ mụ ngươi mặt đem vừa rồi nói cho cô cô nói một lần kia tiền mừng tuổi là mụ mụ ngươi cho ngươi đi trộm đúng hay không tống sa giao khí đỏ mắt không lưng túi đầu nhẹ hống tống điểm hình là mụ mụ nàng tống điểm hình chính há mồm dục nói chuyện chỉ là nói còn chưa dứt lời lại bị đánh gãy bang vương thanh hoa tay mắt lanh lẹ đến gần rồi tống điểm hình giơ tay liền cho tống điểm hình đầu một cái tát ngươi cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử ăn cây táo rào cây sung đồ vật ngươi còn dám nói hiệu nói vượn thử xem tin hay không ta bái rất ra của ngươi hung tợn uy hiếp lời nói nhẹ nhàng khiến cho ở tống sa giao cổ vũ hạ tưởng nói chuyện tống điểm hình đem đến cổ họng lời nói cấp nuốt đi xuống ô ô tống điểm hình ủy khuất xúc thân mình nhìn tống sa giao liếc mắt một cái sau đó liền bắt đầu không tiếng động khóc thút thít rất nước mắt chưa xong còn tiếp người dùng di động thỉnh xem em mở đọc càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm chương 189, tiếp tục không trương danh tam thiên tài nhất dây nhớ kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc tống điểm hình ánh mắt giống như là lưới dao sắc bén nháy mắt cắm đến tống sa giao ngược chỗ sâu nhất đại tẩu ngươi như thế nào có thể đánh nữu nữu tống sa giao khổ sở đem tống điểm hình tiểu thân mình ôm lấy quay đầu đi trường vương thanh hoa nữu là ngươi thân khuê nữ nhi ngươi như thế nào hạ thủ được nghĩ đến lũ lũ cánh tay thượng xanh tím véo ngân tống sa giao thanh âm liền không tự giác giữa mang theo chỉ trích nàng đáp ứng tiểu nha đầu nói che chở nàng chính là nàng vừa mới lại không có làm được nói muốn che chở nàng lời nói ta đánh nàng làm sao vậy nàng là ta khuê nữ nhi nàng không hiểu chuyện ta còn đánh nữa thôi đến nàng vương thanh hoa tiêm giọng nói chiều tống sa giao giống nàng chút nào không cảm thấy chính mình đánh chính mình khuê nữ nhi có cái gì không đúng tứ nha đầu ngươi không được ở nói vừa có nghe hay không nghe được Tống điểm hình xúc thân thể, sau đó ô ô ra tiếng. Đại tẩu, người như thế nào trở nên như vậy hết thuốc chữa? Tống xa giao lại không dám tin tưởng nhìn Vương Thanh Hoa, mệt nàng ban đầu còn nghĩ một sự nhịn chín sự lành, nàng cho rằng chính mình có thể thuyết phục đại tẩu đem sự tình bóc qua đi, không nghĩ tới, là nàng quá ngây thơ rồi. Lắc đầu, tống Sa giao nhìn Vương Thanh Hoa liếc mắt một cái, đã hết chỗ nói rồi Vương Thanh Hoa vô lại sau, nàng chậm rãi đứng lên nắm tống điểm hình tay nhỏ xoay người liền đi ra ngoài. Tống Sa giao ta cảnh cáo ngươi, đừng cho ta nói bậy có nghe hay không?" Vương Thanh Hoa thấy Tống Sa giao hướng ngoài phòng đi, lập tức hạ giọng nhắc nhở nàng, tuy rằng nàng đã làm tốt cưỡng từ đoạt lý chuẩn bị tâm lý, nhưng nếu Tống Sa giao đem sự tình nuốt ở trong bụng, như vậy nàng sự tình sẽ giảm rất nhiều, này tết nhất nàng cũng không quá muốn tìm không thoải mái. Tống Sa muốn quay đầu nhìn nhìn Vương Thanh Hoa, toại lắc lắc đầu, xem ra đại tẩu ngươi thật sự quên mất năm trước giao huấn, nếu không có nữu nữ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể ngốc tại Tống ra sao? Ngươi không cảm kích nữu nữu, còn đánh nàng mắng nàng. Ha ha, ngươi cũng thật hành. Tống Sa Giao châm chọc nói xong nắm nữu nữu liền bước ra phòng ngủ. Vương Thanh Hoa sắc mặt tức khắc trắng bệnh, năm trước sự tình rõ ràng trước mắt, này một năm tới nàng cũng có chút thu liễm, nhưng bởi vì ầm ỉ qua đi, nghẹn khuất đến không được nàng dần dần lại bắt đầu bản tính bại lộ. Hiện giờ nghe được Tống Sa Giao như vậy nhắc tới, nàng tức khắc liền không có nhiều ít tự tin. Sa Giao, ngươi nghe ta nói. Vương Thanh Hoa sốt ruột e Tính toán bắt lấy tống xa dao, coi như đại tẩu cầu ngươi được không? Ngươi đừng nói đi ra ngoài, ta sai rồi, chính là ta cũng không có cách ra. Đại ca ngươi thân thể không tốt, năm nay một năm cũng không có gì tiền thu, nữ nữu thân mình lại không dễ chịu, phía trước hướng quê nhà hàng xóm mượn cho ngươi đại ca cứu mạng tiền, người hiện tại mỗi ngày thuốc dùng mướn, ta, ta cũng là không có cách ra. Vương Thanh Hoa nóng nảy, ngữ khí cũng mang theo khẩn thiết, lại tận lực đem chính mình hướng khổ bức phương hướng nói. nàng chính là ôm tống sa giao sẽ mềm lòng ý tưởng tiểu cô nương tuổi tác không lớn hẳn là thực hảo lừa dối nhưng tống sa giao nghe vương thanh hoa lời nói lại càng thêm thất vọng tốt đỉnh nếu nói tống sa giao nàng thật là cái là gì sự cũng đều không hiểu cô nương có lẽ nàng sẽ tin tưởng vương thanh hoa nói bị bất đắc dĩ về tình cảm có thể tha thứ lấy cớ nhưng nàng không phải a trong nhà tình huống nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu biết một chút hướng chung quanh thân thích hàng xóm mượn tiền cũng còn không ít bên ngoài thiếu nợ kỳ thật không nhiều lắm chúng chi lúc trước chữa bệnh tiền tuyệt đại đa số đều là nàng nhị tẩu cấp ra, điểm này trong nhà ai không biết. Hiện tại đại tẩu thế nhưng còn cầm đi năm chữa bệnh tiền nói chuyện này trang đáng thương, cho nên nàng như thế nào có thể không thất vọng, nghĩ, tống sa giao nhàn nhạt lắc đầu kiên định trong lòng quyết định, nàng là không tính toán chịu đựng đại tẩu tiếp tục không kiêng nể gì, cũng không nghĩ muốn một sự nhịn chín sự lành. Đáng chết tiểu tiện nhân. Xem tống sa giao vẻ mặt đứng đắn lắc đầu cự tuyệt. Vương Thanh Hoa liền biết nha đầu này phiến tử là không tính toán đem sự tình bóc đi qua, tức khắc liền buồn bực giơ tay liền cho Tống Sa giao một cái tác. Bang một tiếng, bàn tay chơi đến hảo không dứt khoát lưu loát. Vương Thanh Hoa, hảo a ngươi, ngươi hêm đẹp cũng dám hướng ta khuê nữ nhi la lối khóc lóc, a ai cho ngươi là gan? Tống Mẫu vòng quanh nhà chính chu vi dạo qua một vòng, nghe được đại nhi tử phòng ngủ phương hướng có thanh âm truyền đến, liền nghi hoặc đã đi tới. Ngay sau đó liền vừa vặn nhìn đến Vương Thanh Hoa hô nàng tiểu khuê nữ nhi bàn tay, tức khắc liền lớn giọng giống lên một tiếng. Mẹ! Vương Thanh Hoa tức khắc hoàng hốt, nàng cũng không nghĩ tới lần này tử không khống chế được tính tình đánh cô em chồng, lại vừa vặn làm bà bà lưu thục hương cấp bắt được vừa vặn. Đừng gọi ta mẹ, ta nhưng không đảm đương nổi mẹ ngươi. Tống mâu trừng mắt Vương Thanh Hoa, trong giọng nói đều là bực bội, nói, Vương Thanh Hoa, ngươi đánh giao nhi làm gì? Ngươi nay cái muốn nói không ra cái tốt xấu tới. cũng đừng trách ta tiết nhất đuổi ngươi xuất ra môn. Tống Mâu thanh âm mang theo uy nghiêm. Bên này tiếng ồn nào không nhỏ, ngồi ở nhà chính cùng Tống phụ chính uống soàng Tống Sa đảo, vừa nghe đến Tống Mâu giống to, lập tức liền buông chén đua đi hướng nhà mình phòng ngủ phương hướng, liền nhìn đến nhà mình muội tử xưng đỏ gương mặt, còn có vẻ mặt hoảng loạn không biết làm sao Vương Thanh Hoa. "Mẹ, làm sao vậy?" Tống Sa đảo tiến lên dẫn đầu dò hỏi Tống Mâu. "Ngươi hỏi nàng, ngươi hỏi một chút ngươi tức phụ nhi vừa rồi đều làm cái gì?" Tống mâu khi hống hống chỉ vào vương thanh hoa, buồn bực đến thẳng thở dốc. Vương thanh hoa, ngươi lại làm cái gì? Tiết nhất nhật tử ngươi không hảo hảo quá, nói. Ngươi chính là muốn rảo đến ta tống ra không được an bình có phải hay không? Tống sa đào thân thể đã hảo, nhưng đối vương thanh hoa tâm tư liền càng ngày càng chán ghét. Đã hơn một năm tới dung nhẫn, vương thanh hoa thượng không quá mặt bàn đã đem tống sa đào bức tới rồi huyền nhai bên cạnh. Ta vừa rồi cùng sa giao nói chuyện này đâu? Một không keo kiệt nổi lên chút tranh chấp. vương thanh hoa tuy rằng trột dạ lại vẫn là không quên vì biện giải tranh chấp một chút tiểu tranh chấp ngươi liền dám động thủ đánh nàng tống mẫu vừa nghe liền buồn bực mở miệng giờ phút này nàng hận không thể trong tay có cái đồ vật tạp chết vương thanh hoa ngươi đánh xa dao tống sa đảo ngực không được phập phồng trừng mắt vương thanh hoa ánh mắt cũng thập phần thấm người ta không phải cố ý tương hướng xa dao phát hỏa vừa rồi là nhất thời buồn bực mới bang tống sa đảo không mại trụ tính tình nghe vương thanh hoa biện giải giơ tay liền quang vương thanh hoa một cái miệng tử sau đó này tràn đầy xin lỗi quay đầu nhìn về phía tống sa giao sa giao là đại ca xin lỗi ngươi ta hướng ngươi xin lỗi ngươi chịu ủy khuất tống sa đảo quay đầu nhìn tống sa giao lời nói khẩn thiết túi đầu xin lỗi đại ca ta không ủy khuất ủy khuất chính là nữu nữu tống sa giao nhàn nhạt lắc đầu đem tránh ở phía sau nữu nữ lôi ra tới đại tẩu ngầm thường xuyên đánh chửi nữu nữ. ngươi nhìn xem nữu nữ cánh tay đều bị nàng cấp veo tím hơn nữa đại tẩu nay cái còn suối dục níu níu đi trộm lúc tiền mừng tuổi nữu nữu còn nhỏ đại tẩu suối dục nàng đi trộm đồ vật đây là muốn hủy diệt nữu nữu sao ta đau lòng nữu nữu ta nhẫn không đi xuống nhưng là đại ca nữu nữu là người nữ nhi chuyện này đến tột cùng xử lý như thế nào ngươi xem làm đi tống sa giao nói vén lên nữu nữu ống tay háo làm ở đây mấy người xem cái rõ ràng tống điểm hình cánh tay một lộ ra tới tức khắc kia tím tím xanh xanh véo ngân liền phơi nắng ở mấy người trong mắt Tống xa đảo nhìn kia véo ngân, chỉ cảm thấy chính mình hốc mắt nóng lên, lại nhìn xúc sắc suy nghĩ che giấu, trên má còn treo nước mắt nữ nhi, ngực lửa giận tức khắc phun trào mà ra. Chưa xong còn tiếp, người dùng di động thỉnh xem em mờ đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. chương 190, đau đầu đặt mua A1. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Vương Thanh Hoa, người lăn, lập tức từ nhà ta lăn, ta tống ra từ đây coi như không có người người này. Tống Sa đảo giơ tay hung hăng quăng vương thanh hoa một cái tát, ngay sau đó đại trưởng liền túm vương thanh hoa trên người đại hoa áo khoác liền ra bên ngoài biên kéo đi, kia cả người lệ khí cũng rất là kinh người. Sa đảo, ngươi trước buông tay nghe ta nói tốt sao? Sa giao nàng là nói hiệu nói vừa đâu? Lúc tiền mừng tuổi căn bản chính là bị nàng chính mình nhặt đi giấu đi, thật sự, ngươi phải tin tưởng ta, nàng đây là bị ta bắt được lực điểm, mới bực bội cắn ngược lại ta một ngụm, ta là oan của nha. Vương thanh hoa bị động ra bên ngoài biên di động Một bên di động một bên chôn tránh trách nhiệm bôi nhỏ tống sa giao, tính toán đem nước bẩn đều hướng tống sa giao trên người bác. Người nói hiệu nói vượng. Tống sa giao nắm tống điểm hình đi theo một bên, nghe được Vương Thanh Hoa nói chỉ trích lời nói, toại tức giận đến cả người run rẩy phản bác, chỉ là kia phản bác tóm lại không nhiều ít khí thế. Vương Thanh Hoa ngươi cái tang lương tâm, ngươi đối chính mình khuê nữ nhi như thế nào đều hạ thủ được. con giáo nàng làm ăn trộm ăn cắp bỉ ở chuyện này. Nữ nàng mới bao lớn điểm A Ngươi tự mình thân khuê nữ nhi ngươi đều không buông tha, này liền tính, đến lúc này còn dám phản cắn thượng ta khuê nữ nhi, lan, ngươi cho ta chạy nhanh lan, ta tống ra miếu tiểu dung không dưới ngươi này tôn đại phật. Tống mẫu nhìn tống điểm hình vết thương đã sớm đỏ hốc mắt, làm ngại ngại. tống điểm Hinh liền tính là khuê nữ nhi, nhưng chung quy là tống ra cái thứ nhất đời cháu, tống thần quăng ngày xưa cũng không ở nhà, cho nên nàng kỳ thật còn xem như rất cưng tống điểm hình, ai ngờ này ở chính mình mí mắt phía dưới. Cháu gái đều có thể bị khi dễ đến không dám hé răng, nghĩ nàng liền bực bội chủ động đi hỗ trợ đẩy Vương Thanh Hoa. Cái này thai hoa, lúc trước nàng liền không nên bởi vì níu níu khóc lóc kể lể mà mềm lòng. Mẹ, ta không có, ngươi đừng nghe xa giao nói hiệu nói vượng, ta sao có thể giao chính mình nữ nhi đi trộm đồ vật đâu. Vương Thanh Hoa bị tống Sa đảo túm lại bị tống mâu xô đẩy, giờ phút này nàng lảo đảo ra bên ngoài di động, cứ việc chật vật nhưng cũng biết tự mình không thể phát hỏa, đối mặt tống ra đoàn kết mọi người. Nàng nếu dám đối với Tống mẫu đánh trả như vậy nàng nhất định phải chết. Chính là bị động từ Tống mẫu đẩy ra nhà chính, mắt thấy liền phải bị nhẫn tâm đẩy ra nhà chính đuổi ra ra môn. Vương Thanh Hoa không bình tĩnh, ban đầu liền hạ quyết tâm nàng, giờ phút này bắt đầu tàn nhẫn căn chính mình vô tội nói từ không bỏ. Ngươi không có khả năng giáo chính mình nữ nhi trộm đồ vật. Ngươi lương tâm đều bị cầu ăn, ngươi như thế nào không có khả năng. Tống mẫu căm giận phản bác, một chút đều không tin Vương Thanh Hoa vì chính mình biện bạch. đây là cái nói dối đều không sợ thiên lôi đánh xuống chủ nhân tống mẫu sao có thể bị nàng cấp nói động mẹ thật sự thật sự không liên quan chuyện của ta a các ngươi tống gia như thế nào có thể oan uổng ta đâu nay tết nhất còn muốn đuổi ta xuất gia môn các ngươi là muốn ta đi tìm chết sao hảo một khi đã như vậy ta đây cho dù chết cũng đến chết ở các ngươi tống gia các ngươi đừng nghĩ có ngày lành quá vương thanh hoa cũng là cái cực tàn nhẫn nói chết cũng tuyệt không hàng hồ Dùng sức dây rủa khai tống xa đảo kiềm chế sau, xoay người đi học cổ nhân đâm tường tự chứng trong sạch chiêu số. liền ở tống gia người không phản ứng lại đây lập tức, vương thanh hoa đã đụng phải vách tường, phanh một tiếng, tiếng vang còn rất đại, sau đó thân thể liền thẳng tắp ngã xuống. Này nhưng sao chỉnh? Tống gia người nhìn ngã trên mặt đất ngất vương thanh hoa, lẫn nhau đối diện há hốc mồm. Tống viễn hoàn ôm tống thần quang dọc theo trong nhà nhà ở tìm một vòng, thậm chí liền phòng bếp phía sau tiểu thái mà cũng chưa buông tha Đã tính toán cấp nhi tử lại chuẩn bị một phần tiền mừng tội hắn, về phòng khi nghe được nhà chính truyền đến tiếng ồn nào, ninh mày ôm tống thần quang liền đã đi tới, chỉ là mới vừa bước vào nhà chính tế thấy được vương thanh hoa đâm tường kia một màn, hắn thậm chí liên tục ngăn chặn trụ tống thần quang đôi mắt không nghĩ làm hắn xem đều không kịp. Hoa! Tống thần quang tiểu ra hỏa bản năng dương cái miệng nhỏ, trừng lớn đôi mắt, đối với vương thanh hoa tự sát một màn cấp hoàng sợ, ba ba, đại bá mẫu nàng đang làm gì? Chơi trò chơi sao? tống thần quang nghi hoặc đặt câu hỏi tiểu hai tử đứng hỏi tống viễn hoàn giơ tay dùng đại trưởng chế trụ nhi từ đầu mạnh mẽ đem nhi từ đầu khái đến trên vai hắn ngay sau đó hắn mới bước gian lẹn bước tới gần xảy ra chuyện gì nhi tống viễn hoàn gió hỏi nhìn nhìn nằm ngã xuống đất vương thanh hoa lại nhìn tống ra mọi người đều nông vòng bộ dáng đặt câu hỏi thực hiện nhiên tống ra tất cả mọi người đối vương thanh hoa thế nhưng xúc động đến đâm tường mà kinh ngạc kinh ngạc qua đi nhưng không ai dẫn đầu bình tĩnh lại xử lý nàng đây là đâm tường đã chết tống mẫu nhăn mặt tràn đầy kinh hoàng. này nếu là thật sự đâm tường đã chết bọn họ tống ra đã có thể quán thượng đại sự nhi làm vậy a tống lao cha nhéo thuốc phiệt cột nhìn nằm trên mặt đất con dâu cả nhi luôn luôn hảo tính tình tùy ý bạn già nhi xử lý ra sự hắn từ từ thở dài một câu quả nhiên không thể hoàn toàn phong túng nữ nhân quản gia a nàng không chết tống viễn hoàn thập phần xác định trả lời tống mẫu một câu ra tới liền nhẹ nhàng chân an tống mẫu hoảng loạn tâm hắn vừa rồi đi ra khi vừa vặn rõ ràng thấy được vương thanh hoa đâm tường một màn lực đạo không đủ hơn nữa là thân thể trước đâm vách tường sau lại mới dùng đầu khái một chút vách tường hiển nhiên là không quá dám dùng sức trực tiếp đầu đâm tường bởi vậy cũng có thể nhìn ra được tới vương thanh hoa cũng không phải ôm hẳn phải chết quyết tâm tự nhiên đầu cái kêu biên độ nhẹ khái một chút kỳ thật hoàn toàn không chết được người không thấy được cái chán chỉ là xanh tím chút liên huyết đều không có lưu sao tống viễn hoàn thân là bộ đội đặc chủng đối một người tử vong phán đoán đều có một bộ phương thức. cho nên hắn dám đứng ra nói chuyện. Đại ca, người trước đem đại tẩu ôm vào phòng đi. Nàng đâm hôn mê, trên mặt đất lạnh nằm lâu rồi nói cũng dễ dàng xảy ra chuyện nhi. Sa Minh, người đi đem lao tống thúc gọi tới cấp đại tẩu nhìn xem. Nếu là tình huống nghiêm trọng nói liền chạy nhanh đưa bệnh viện đi. Tuy rằng tống viễn hoàn đối chính mình phán đoán rất có tự tin, nhưng hắn trung quy không phải bác sĩ, cho nên vẫn là bảo hiểm một ít xử lý tương đối hảo. Hảo. Tống Sa đảo cùng Tống Sa Minh đồng thời đồng ý, một cái không lương chặn ngang ôm người vào nhà. Một cái khác tắt xoay người hướng ngoài phòng đầu chạy. Sự tình phát triển đến nơi đây, tất cả mọi người nhịn không được phun tào thổn thức. Tống viễn hoàn biết này trong đó còn có lúc tiền mừng tuổi sự tình sau, liền lắc lắc đầu tính toán như vậy bốc quá, tiền mừng tuổi sự tình hắn không tính toán nhiều hơn so đo, tóm lại cũng không tính đại sổ mục chỉ là vương thanh hoa làm sự tình sắc thật quá khó coi mà thôi. Mà vương thanh hoa đâm tưởng, cũng làm luôn luôn thành thật bổn phận tống gia mang đến pha đại đánh sâu vào, bọn họ giờ phút này đều có chút nốc Nào còn có tâm tư đi so đo quá nhiều Thôi, thôi Vốn dĩ liền tính toán sự tình bóc quá không truy cứu sau Bị Tống Sa Minh mời đến cấp Vương Thanh Hoa kiểm tra thân thể lão Tống đầu lại thứ nện xuống một cái nhai đi nhai lại Tuân ra Vương Thanh Hoa đã mang thai hai tháng tin tức Tống Sa Đảo cũng chỉ có nỉu nỉu một cái khuê nữ nhi Hiện tại biết Vương Thanh Hoa trong bụng lại lòng mang một cái Tự nhiên là cao hứng Cho nên nay cái liền tính Vương Thanh Hoa làm lại đại sự tình Vương Thanh Hoa ỷ vào trong bụng hài tử Tống ra người sợ là Cũng không thể lấy nàng như thế nào. Chưa xong còn tiếp, người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. mươi 191, đau đầu đặt mua A nhị. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Hứa tú tú từ tống viễn hoàng trong miệng đại khái hiểu biết sự tình trải qua sau. Đối vương thanh hoa suối dục nữ nữ hành động cảm giác sâu sắc vô sỉ. Nữ nhân này cũng là đủ cực phẩm. suối dục nữ nhi đi giúp chính mình trộn đồ vẩn, Nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nhưng biết Vương Thanh Hoa mang thai hai tháng sau, Hứa Tú Tú lại nhịn không được lại lần nữa tấm tắc bảo lạ, thật đúng là người xấu xí nhiều tắc quái, thai họa để lại ngàn năm điện phạm A. Làm yêu qua lại lăn lộn rất nhiều lần, lại mỗi lần tổng có thể quên co, không thể không nói, Vương Thanh Hoa cũng là may mắn nhân tài A. Lúc tiền mừng tuổi ta cấp một lần nữa chuẩn bị một phần. Tống viễn Hoàn đỉnh mở nhạt ánh đèn sửa sang lại chấm đất phô, cũng vì nhìn Hứa Tú Tú, tựa hồ sợ Hứa Tú Tú không cao hứng. Hứa Tú Tú biết Tống Viễn hoàn lợi nói ẩn hàm ý tứ, hiểu được hắn là không tính toán truy cứu tiền mừng tuổi sự tình, Hứa Tú Tú cũng không để ý, xoay người nhìn giường gỗ bên trong tương thân tương ái ôm đến một khối ngủ ba cái hài tử gật gật đầu, ta chỉ cần chúng ta lúc cao hứng là được, ngươi xử lý như thế nào ta đều không có ý kiến. Hứa Tú Tú cũng không phải kia thế nào cũng phải nắm sự tình không bỏ người, tóm lại Vương Thanh Hoa đem sự tình nháo thành như vậy, nàng nếu là cường ngạnh kiên trì, tống ra người đều sẽ rất khó làm người. Sa giao thế nào? hứa tú tú cuối cùng lại dò hỏi cô em chồng tình huống kia cô nương hôm nay hiển nhiên là cùng vương thanh hoa sẽ rách mặt nay về sau phòng trường nhật tử khổ sở tẩu tử cha tấn cô em chồng tiết mục chỗ nào cũng có một chút cũng không ngậu ảo hảo không lạc không tốt lắm tống viễn hoàn lắc đầu tống thần quang bởi vì tuổi còn nhỏ tương đối mẫn cảm duyên cớ tuy rằng lý giải không được trong nhà phát sinh sự tình nhưng tiểu gia hỏa như cũ thực bất an cho nên nói nhao nhao ồn ào muốn mụ mụ Tống Viễn hoàn lại thấy Tống Sa Giao trạng thái cũng không tốt lắm, lại lấy ầm ĩ nhi tử không có cách, đành phải ôm Tống Thần Quang trở về phòng. Nhưng nhưng cũng biết nhà mình muội muội Tống Sa Giao trạng thái rất làm người lo lắng. Sa Giao qua tuổi xong phải đi thành phố đi học, ngốc tại trong nhà thời gian dù sao cũng không nhiều lắm. Đại Tẩu liền tính muốn tìm chuyện này cũng tìm không thấy nàng trên đầu. Tống Sa Giao năm trước đã sơ tam tốt nghiệp, thi đậu thị trọng điểm sư phạm trung chuyên, đọc cái mấy năm ra tới còn có thể bao phân phối công tác, tiền đồ xem như khá tốt. vương thanh hoa chỉ cần không nốc cũng sẽ không một hai phải cùng cô em chồng không qua được ân hứa tú tú rõ ràng chấn an lời nói làm tống viễn hoàn rất là hưởng thụ đương nhiên tống viễn hoàn đối này thật cũng không phải quá lo lắng chỉ là sợ tiểu cô nương đối nay cái sự tình đánh sâu vào quá lớn vương thanh hoa đâm tường hình ảnh khẳng định ở trong lòng nàng lưu lại bóng ma hai tử đều ngoan ngoan ngủ tống viễn hoàn nghĩ sửa sang lại hảo mà phô ánh mắt lại tràn đầy hâm mộ nhìn trên giường gỗ có thể cùng tức phụ nhi ngủ một khối tam hai tử hắn hảo chút thiên không ôm tức phụ nhi ngủ hứa tú tú cười tủm tìm gật đầu nhìn bên cạnh ngủ tam hải tử nhìn bọn họ giờ phút này thập phần hài hòa nằm ở một khối kia duy mị đến hình ảnh quả thực không cần quá hảo xem lúc rất có đương ca ca bộ dáng đâu ngủ tư thế đều mang theo một loại che chở để đệ, đệ mội mội bộ dáng ân tống viễn hoàn hơi hơi thăm thân mình nhìn nhìn sau gật đầu hắn là ca ca nên như thế tống viễn hoàn nói nhìn tiểu khuê nữ nhi ánh mắt nhu hòa đến quả thực có thể ngọt chết cá nhân đêm giao thừa đêm nay tống ra người đều ngủ đến rất sớm năm rồi nguyên bản còn sẽ ở dạng sáng thời gian nấu điểm bữa ăn khuya ăn năm nay cái này tập tục cũng miễn tống mâu cấp hứa tú tú cái này ở cứ người đưa xong canh gà sau liền sớm trở về phòng hai vợ chồng thấp giọng lại tự thuật trong chốc lát lời nói chờ hứa tú tú đem một chén nhỏ canh gà hạ bụng sau lúc này mới tắt đèn đi vào giấc ngủ nửa đêm về sáng trừ tịch pháo trúc dung trời vang Từ nửa đêm vang vọng đến hướng đông, bùm bùm cái không để yên. Ngày hôm sau đại niên mùng 1, Tống Thần Quang sớm đã bị pháo thanh đánh thức, mới rạng sáng 4-5 giờ, Tống Thần Quang liền bắt đầu ngủ không được qua lại ở trên giường gỗ xoay người, sau đó thấy bên ngoài thiên hơi hơi sáng ngời liền lập tức tinh thần phân chấn bỏ dậy, Tống Thần Quang chính mình tung ta tung tăng thay quần áo mới ra cửa, bởi vì rất tiền mừng tuổi hắn có giao hấn, lần này không dám đại thứ thứ đem tiền mừng tuổi đều bối ở trên người, ra cửa trước lưu luyến không rời đem tiền. mừng tuổi giao cho Hứa tú tú bảo quản mụ mụ ta trở về ngươi phải cho ta Tống Thần Quang không yên tâm công đạo ánh mắt dính bám vào tiền mừng tuổi bao lì xì buổi sáng rời không ra yên tâm đi ngươi trở về liền cho ngươi nếu ngươi thật sự không tin mụ mụ vậy không ra đi chơi bái Hứa tú tú buồn cười nhìn tiểu tử túi sau đó từ từ nói lời nói ta tin tưởng mụ mụ Tống Thần Quang lập tức đĩnh đĩnh tiểu độ ngực nói kia mụ mụ ta ra cửa Tống thần quang ở trong phòng ngăn tủ thượng trước gương sửa sang lại ăn mặc, thuận tiện đem trên đầu mang theo mũ đông tử cấp thu thập trình tề. Ân, Đi thôi! Chạy đã mệt liền sớm một chút trở về. Hứa tú tú đáp ứng, liền nhìn đến tống thần quang như là tiểu hỏa tiễn dường như đi ra ngoài, sau đó tùy ý chung quanh hàng xóm mấy cái không lớn không nhỏ hài tử mang theo đi chúc tết. Đây là tống thần quang nhân sinh lần đầu tiên đi chúc tết, hứa tú tú nguyên bản không nghĩ làm tiểu ra hỏa đi, nhưng ngẫm lại đây là người trong thôn một loại tập tục. không lớn không nhỏ hài tử đều vô cùng náo nhiệt đi trong thôn trúc thọ yến nhân ra chúc tết, nói câu cung hỉ phát tại sau là có thể bắt được một phần tiểu bao lì xì như vậy làm người cảm thấy cao hứng sự tình, nàng tự hỏi nếu là không cho Tống Thần Quang đi giống như cũng không tốt lắm, cho nên cứ việc nắm tâm lo lắng, nhưng hứa tú tú vẫn là làm Tống Thần Quang đi Tống Thần Quang tinh lực mười phần chạy suốt một cái sáng sớm tới gần giữa trưa mới từ từ về nhà tới trên người áo lông đều chạy mướt mồ hôi Sau đó lòng mang mười mấy bao lì xì. Hứa tú tú nghiêm túc hỗ trợ đến đếm, phát hiện tống thần quang chạy một cái buổi sáng còn không đến năm bao tiền, trừ cái này ra tiểu ra hỏa nhưng thật ra bối một ba lô trái cây ăn vặt trở về. Con, mụ mụ cho ngươi ăn. Tống thần quang hiến vật quý đem tiểu ba lô phong tới hứa tú tú trước mặt, đi theo cách vách hàng xóm ra béo nhị thẩm tiểu tôn tử béo cục đá chạy liền toàn bộ thôn tống thần quang trên mặt đều tràn đầy mới lạ cùng hưng phấn. Thật lợi hại hứa tú tú kỳ thật đối tống thần quang trong bao thức ăn cùng những cái đó 1 phân hai phân năm phần bao lì xì hoàn toàn không thèm để ý tương phản càng đau lòng tống thần quang chạy sáng sớm thượng phí tinh thần đầu nhưng thấy hắn cao hứng nàng cũng không đành lòng đả đà kích hắn cho nên mở miệng khích lệ một câu tống thần quang tức khắc liền cùng tiêm máu gà giống nhau cầm hạt dưa cùng đậu phộng còn tính toán cấp long phượng thai ăn hứa tú tú thấy vậy vội vàng khuyên can mãi mới làm tống thần quang đánh mất tâm tư nông thôn năm vị mười phần đại niên sơ nhị tức phụ về nhà mẹ để nhận tử Hứa tú tú không ở cữ xong, Tống Viễn Hoàn không đồng ý hứa tú tú ra cửa. Một phen thương lượng sau, liền quyết định từ Tống Viễn Hoàn mang theo Tống Thần Quang đi thăm một chút hứa gia nhị lão. Nguyên bản ngày tết lễ đều đã đưa đi là không cần lại đi một chuyến, nhưng Hứa tú tú không yên tâm hứa lẳng lặng, cho nên liền làm Tống Viễn Hoàn mang theo Tống Thần Quang lại đi một chuyến. Nhiên Tống Viễn Hoàn từ nàng nhà mẹ đẻ khi trở về, lại mang cho Hứa tú tú, hứa lẳng lặng chuẩn bị lại đại niên sơ mời kết hôn thuận tiện làm tiệc rượu tin tức. Chưa xong còn tiếp.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 chưa xong còn tiếp người dùng di động thỉnh xem em mở đọc càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm chương 194, ta thực bất an a ngươi yên tâm cháu ngoại của ta ta khẳng định bạc đái không được hắn ngươi không nói ta đều sẽ cho hắn mua chiếc nhập khẩu xe nôi bất quá ta hiện tại hỏi chính là ngươi chính ngươi kết hôn chẳng lẽ liền không có mặt khác đặc biệt muốn đồ vật sao có thể là ôm đền bù trong lòng cho nên hứa tú tú muốn ở vật chất phương diện nhiều thỏa mãn hứa lẳng lặng một ít ta muốn chụp ảnh cưới được không hứa lẳng lặng ninh mày do dự nửa ngày sau đã mở miệng hiện tại thực lưu hành chụp ảnh cưới lần trước ta đi huyện thành trải qua chụp ảnh quán khi liền thấy được cái kia ăn mặc màu trắng vay cưới nữ nhân thật xinh đẹp hướng tới biểu tình làm người chua sót ảnh cưới hứa tú tú hơi có chút ngoài ý muốn hứa lẳng lặng yêu cầu tưởng chụp liền chụp a nếu ta huyện thành liền có một nhà chụp ảnh quán ngươi tìm cái thời gian cùng tống công văn đi trong huyện nhìn xem chụp ảnh cưới tiền ta đảo ngươi chỉ lo yên tâm nhặt quý nhất tốt nhất chụp hứa tú tú trong túi có tiền nói chuyện một chút đều không hoảng hốt tài đại khí thô thực tam tỷ, đây chính là chính ngươi nói đảo thời điểm nhưng đừng đau lòng tiền hứa lẳng lặng cười trêu ghẹo hứa tú tú chỉ là kia tươi cười lại không thiệt tình tới đáy mắt kia chợt lóe mà qua tối tăm cực nhanh trôi đi hứa tú tú trong lòng lộp bột một vang theo bản năng cảm thấy chính mình ở vừa rồi trong nháy mắt kia ở hứa lẳng lặng trên người nhìn đến tối tăm là trùng hợp bởi vì lại tập trung nhìn vào là có thể đủ phát hiện hứa lẳng trạng thái kỳ thật cũng không tệ lắm Một bộ đái gả khuê trung bộ dáng, tuy rằng chưa nói tới nhiều hạnh phúc, nhưng cũng không có tưởng tượng như vậy miễn cưỡng, yên tâm, tam tỷ khẳng định sẽ không đau lòng tiền. Ta chỉ là đau lòng ngươi. Hảo! Hứa lẳng lặng mỉm cười gật đầu. Từ hứa ra hồi tống ra thôn trên đường, hứa tú tú cũng không có chính mình tưởng tượng giữa thở phào nhẹ nhõm, lại cùng hứa lẳng lặng nói qua sau nàng tương phản, này treo tâm càng thêm bất an lên, nàng tổng cảm thấy, hứa lẳng lặng nha đầu này tựa hồ ở làm cái gì tính toán Sa Hoàn, ta thực bất an." Hứa Tú Tú bắt lấy Tống Viễn Hoàn tay nói, hốc mắt hơi hơi đỏ hồng, thân thể của nàng đang run rẩy, cái loại này từ sâu trong nội tâm phát ra bất an cực độ do người. "Đừng sợ, có ta ở đây đâu." Tống Viễn Hoàn đại trưởng ôm lấy Hứa Tú Tú bả vai, trấn an trầm thấp thanh âm mang theo thôi miên hiệu quả trị liệu. "Ân." Dựa ở Tống Viễn Hoàn trên người, Hứa Tú Tú nắm tâm hơi hơi thả lòng chút, dọc theo đường đi va va đập đập trở lại Tống ra sau, Hứa Tú Tú liền trốn vào phòng. Nằm ở trên giường gỗ nàng bắt đầu từng câu từng chữ lột tích hứa lặng lặng nói qua nói, càng là hướng thâm tưởng, nàng liền càng là bất an. Hứa lặng lặng nàng hôm nay phản ứng quá mức với bình tĩnh, trước sau đối lập tương phản quá lớn, đây là điểm đáng ngờ, nàng rõ ràng là thống khổ dãy ruột, vì sao hiện giờ đột nhiên nhận mệnh không dãy ruột. Đơn giản là trong bụng hải tử sao. Hứa tú tú nghĩ, đột nhiên rất là ảo nao chính mình ở vào một cái phi thường xấu hổ giai đoạn, một cái muốn ra cửa đều rất là phiền thoái giai đoạn. Tống viễn hoàn bưng một chén nhiệt canh gà đi vào phòng tới khi, nhìn đến chính là ngồi ở trên giường gỗ phát ngốc, ngón tay tiềm thức ở long phượng thai bọc nhỏ bị thượng lôi kéo hứa tú tú, chạy nhanh đem canh gà uống lên. Tống viễn hoàn cẩn thận tính toán dùng cái thìa vi nàng. Ta chính mình tới. Hứa tú tú chán ngấy nhìn thoáng qua canh gà, thấy canh chén phía trên cũng không có bay màu vàng giọt dầu tử, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí sau, cầm lấy canh gà chậm rãi uống xong. Tống viễn hoàn ngồi ở một bên nhìn hứa tú tú chậm rãi uống canh gà bộ dáng phóng lời nói dư lại nhật tử ngươi đều cho ta thành thật ngốc tại trong phòng tĩnh dưỡng nào đều không được đi hồi hứa ra thôn này qua lại trên đường tống viễn hoàn đều là nắm tâm một lần hối hận chính mình đối nàng phong túng nữ nhân này thật sự là quá tùy hứng tống tiên sinh ta sợ là không thể ngoan ngoãn đáp ứng ngươi hứa tú tú lại chậm rãi cự tuyệt lắc đầu ngươi còn muốn làm gì tống viễn hoàn nghiêm túc trứng mắt ngữ khí đông cứng hứa tú tú lắc đầu Tạm thời ta cũng không biết như thế nào trả lời ngươi, tóm lại, ngày mai lẳng lặng chụp ảnh cưới ta phải đi nhìn. Nàng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy hứa lẳng lặng kia nha đầu sẽ cho nàng tới cái một đòn chí mạng. Không được đi. Tống tiên sinh. Không được chính là không được. Thái độ thập phần cường nạnh. Tống tiên sinh, ngươi liền ở dung túng ta một hồi nhi bái. Ta là thật sự phi đi không thể đâu. Lôi kéo hắn ống tay háo nhẹ nhàng vứt mị nhãn làm nũng. Dung túng ngươi không lấy tự mình thân thể đương hồi sự như sao? người nào đó tiêu đôi mắt hình viên đạn hừ lạnh hứa tú tú ngươi tưởng đều đừng nghĩ sinh khi đến độ bắt đầu nghiến răng nghiến lợi kêu to nàng tên tống tiên sinh tống tiên sinh cương ngạnh nội tâm ở nào đó tiểu nữ nhân đà đà trong thanh âm dần dần sụp đổ tống nô hứa tú tú còn tưởng tiếp tục làm nũng bán manh lại bị tống viễn hoàn buồn bực ngăn chặn môi mỏng cả người bị tống viễn hoàn hung mánh sách tới rồi trong lòng ngực mạnh mẽ thừa nhận hắn mánh liệt tiến công Hứa tú tú tử vừa mới bắt đầu kinh ngạc qua đi, liền ở vào một cái bị động hưởng thụ trạng thái, hai người nôn nóng môi thật lâu chẳng phân biệt. Ngươi cũng không chê dơ. Sinh song hài tử đại khái trả lau qua đi, liền không hảo hảo tắm xong hứa tú tú dơ tay nhẹ đấm tống viễn hoàng ngực một chút. Hương! Tống viễn hoàn thỏa mãn câu môi ở hứa tú tú gương mặt biên lưu lại một hôn. Hứa tú tú tức khắc tu quẫn ban thưởng hắn một cái đại bạch mắt, tống tiên sinh, ngươi hôn cũng hôn rồi, tổng nên đồng ý làm ta ra cửa đi. Hứa tú tú nhân cơ hội tác muốn điều kiện, ta bồi ngươi. Tống Viễn Hoàn bất đắc dĩ thở dài, giơ tay cùng Hứa tú tú nhập hoài. Ân. Hứa tú tú đáp lại nhẹ nhàng đem cầm đặt ở Tống Viễn Hoàn trên vai. Hứa lẳng lặng nói muốn muốn ở kết hôn trước chụp hào ảnh cưới, cho nên ngày hôm sau khiến cho người thông tri Tống Công Văn, hai người vội vàng chạy tới huyện thành đi chụp ảnh cưới. Ngươi cẩn thận một chút, này tuyết hòa tan mà hoạt thật sự. Tống Công Văn hư đã hứa lẳng lặng, dọc theo đường đi đều là thật cẩn thận cười nịnh nội. Nhìn trên mặt tràn đầy tuấn lãng tươi cười tống công văn, hứa lẳng lặng bình tĩnh tâm lại sóng gió mãnh liệt. Thật là bị hắn chạm vào một chút đều ghê tầm đâu. Ta Tam tỷ đối ta cũng thật hảo, lúc trước ta tham gia tống viễn hoàn tiệc cưới tiệc rượu, liền đã từng xem qua ta Tam tỷ liếc mắt một cái, kia kiều tiếu bộ dáng, làng trên xóm dưới đều khó tìm đến một cái so ta Tam tỷ càng tuấn tiếu tức phụ nhi, ta còn âm thầm hâm mộ tống viễn hoàn hảo vận khí đâu. Bất quá đó là trước kia ha. Từ thấy lẳng lặng, lặng ngươi lúc sau, theo ý ta tới. Ta tam tỷ lớn lên cũng giống nhau, ngươi có thể so ta tam tỷ phải đẹp đến nhiều. Tống công văn thấy hứa lẳng lặng mặc không hề răng, toại chủ động tìm đề tài, nhớ tới này chụp ảnh cưới tiền là người lẳng lặng tam tỷ cấp nào Tống công văn liền nhạc A, này ảnh cưới chính là phong cách tây ngoạn ý nhi, giá cả nhưng không tiện nghi, có người nguyện ý đương coi tiền như rác bỏ tiền. Hắn lại có thể hưởng thụ một phen thời thượng, đến lúc đó còn có thể cùng đám kia hồ bằng cầu hưu khoe ra, ngẫm lại tống công văn liền mị thật sự. Ân. hứa lẳng lặng lanh lanh đạm đạm đáp ứng một tiếng nhìn phía trước tiểu đạo nàng đôi mắt hung hăng run rẩy vài cái sau mới khôi phục bình tĩnh chưa xong con tiếp chương 195, trầm mặc sau điên cuồng tống công văn dường như sớm đã thành thói quen hứa lẳng lặng này phó lạnh băng thái độ biết chính mình là dùng bị ổi thủ đoạn được đến hứa lẳng lặng vốn là chột dạ đối lý hắn kiên nhẫn đặc biệt đủ chút nào không ngại hứa lẳng lặng này thái độ nghe nói tam tỷ năm đuôi khi lại sinh một đôi long thai muốn ta nói các ngươi tỷ mấy cái giống như đều rất có phúc khi a đại tỷ nhị tỷ tam tỷ hôn phía sau một thai nhưng đều là sinh nhi từ đâu ngươi cũng không biết liền hướng có thể sinh nhi từ điểm này này phụ cận đã có thể không ít quan côn sớm liền theo dõi ngươi cục thịt mỡ này đâu may mắn ta cơ linh xuống tay mau cũng ít nhiều ta đại tỷ giật dây chờ ta kết hôn ta nhất định hảo hảo uống đại tỷ đại tỷ phu uống vài chén tống công văn nói trong giọng nói đều là đắc ý bất quá lẳng lặng a ngươi này trong bụng suy đích xác thật là cái mang bả đi ngươi cũng đừng làm cho ta không vui mừng một hồi tống công văn ánh mắt hy vọng xem xét hứa lẳng lặng bụng nhi tử a tức phụ nhi a suy nghĩ hơn phân nửa đời cuối cùng cấp dùng một lần đều cấp mong tới hắn thật là quá mẹ nó có khả năng ân hứa lẳng lặng tiếp tục trầm mặc cũng không có cấp tống công văn bao lớn đáp lại thật sự ngươi còn thật lợi hại nếu sinh cái mang bả ngươi nhưng chính là chúng ta lao tống ra đại công thần ta mẹ ở nhà nhưng mỗi ngày ngóng trông ngươi vào cửa đâu ngươi nhưng đến hảo hảo đem ta nhi tử cấp hộ hảo ngàn vạn không thể có gì sơ xuất tới nơi này có cái đá ngươi tiểu tâm chút nhìn điểm lộ đường khái đến đụng phải tống công văn nhiệt tình tràn đầy dặn do thấy trên đường một viên đột ra tới đá lập tức nhắc nhở hứa lẳng lặng hứa lẳng lặng rũ mắt tránh đi bùn đất trên đường chữ thập thái độ như cũ lạnh băng chỉ là ánh mắt ngẫu nhiên quét về phía tống công văn khi kia lạnh băng chung lại bí mật mang theo một mạt toán hận đó là một loại thâm nhập cốt tủy trả thủ đủ để hủy thiên diệt địa hứa lẳng lặng cùng tống công văn hai người từ buổi sáng 8 giờ xuất phát buổi sáng 10 giờ đến huyện thành ở chụp ảnh quán quán trường nhiệt tình chiêu đại dưới tống công văn cầm một bộ màu nâu tây trang cùng da châu dày vui sướng tiến phòng thay quần áo thay hứa lẳng lặng ngồi ở bên ngoài ghế trên rũ mắt trong tay nhẹ nhàng thưởng thức một phen màu đen kéo tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng đụng vào kéo sắc bén bén nọ chỗ ngón trỏ run rẩy một lát sau Màu đen kéo bị hứa lẳng lặng thu được trên người áo đông tay áo chung. Lẳng lặng, ngươi như thế nào không đi thay quần áo? Tính, ngươi trước đến xem ta, ta xuyên tây trang đeo cả vạt bộ dáng xoái không xoái. Tống công văn từ phòng thay quần áo đi ra liền nhìn đến ngồi ở ghế trên hứa lẳng lặng, nghi hoặc dò hỏi một câu sau, liền nhịn không được đắc ý xoay người đứng ở toàn thân kinh trước sửa sang lại trên người cà vạt, sau đó hướng về phía trong gương hứa lẳng lặng khoe khoang nướng mày. thật nhìn không ra ngươi nhân mô cẩu dạng bề ngoài dưới lại như vậy rác rưởi một người hứa lẳng lặng đứng lên chậm rãi đi đến tống công văn phía sau ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn ánh mắt kia âm chầm tới rồi cực điểm lẳng lặng, lặng. ngươi nói cái gì đâu tống công văn kinh ngạc phải về đầu lại phát hiện sau phần eo vị bị bén nhọn chi vật hung hăng một học hứa lẳng lặng, lặng. ngươi muốn giết ta tống công văn chỉ cảm thấy sau phần eo vị có máu tươi tràn ra giơ tay nhẹ nhàng chạm đến ấm áp sau phóng tới trước mắt sinh huyết hồng ánh vào đáy mắt tống công văn lẩm bẩm như là không dám tin tưởng Xuất sinh thế nhưng còn vọng tưởng cưới ta tống công văn ngươi có biết hay không ta đêm khuya ngộng hồi gian nhớ tới tên của ngươi đều có thể nôn mửa không ngừng sao hứa lẳng lặng điên cuồng nhìn tống công văn tầm mắt ở gương giữa cùng tống công văn giao hội ngươi nhất định không biết ta mỗi ngày mỗi đêm gian việc muốn làm nhất chính là dùng kéo thọc trên ngươi đem ngươi bẩm thây vạn đoạn ném đến trong sông uy cá đi hứa lẳng lặng nhẹ giọng tự thuật Kia thị huyết đôi mắt nhìn chằm chằm toàn thân kinh trước tống công văn sau đó chậm rãi câu môi cười cười điên cuồng tí tách đỏ tươi máu xôn xao chảy tới trên sàn nhà hứa lẳng lặng người nghe ta nói a tống công văn ý đồ cùng hứa lẳng lặng phân rõ phải trái trí nhưng lại không biết hứa lẳng lặng méo kéo tay mang theo run dày cùng hưng phấn ở hắn mở miệng nói chuyện kia một khắc đem cắm ở hắn sau trên eo kéo rút ra sau đó lại hung hăng đâm đi xuống thiện nhân tống công văn bị đau đớn nhắc nhở lý trí Liên lại hứa lẳng lặng méo kéo lại rút ra đi kia một khắc, xoay người hung tận huy hứa lẳng lặng một cái tát, kia nguyên bản dấu ở văn nhã diện mạo hạ gương mặt thật nháy mắt bại lộ ra tới, hứa lẳng lặng phảng phất lại về tới kia một ngày, bất lực bị Tống Công Văn đẻ ở đống cỏ khô thượng thi bạo, hứa lẳng lặng run rẩy, tinh thần có nháy mắt hoảng hốt, tiện nhân, ngươi thế nhưng muốn giết ta, ta bóp chết ngươi cái ký nữ. Tống Công Văn giơ tay hung hăng bóp chặt hứa lẳng lặng cổ. Hứa lẳng lặng là cái nữ hài tử, cứ việc Tống Công Văn diện mạo văn nhã, nhưng nam nhân cùng nữ nhân trùng quy trên lệ không nhỏ, hứa lẳng lặng bị hắn bóp chặt cổ liền vô pháp nhúc ních, dùng kéo hung hăng thọc hắn hai kéo tựa hồ không có suy yếu hắn sức lực, nàng nỗ lực muốn méo kéo dục chọc hướng tống công văn ngực, lại ở sắp tiếp xúc đến tống công văn thân thể khoảnh khắc, bị hắn hung hăng bắt lấy kéo bén nhọn kia đầu. Thiện nhân, người đi tìm chết. Tống công văn điên cuồng gào thét, nhấc chân đá hướng hứa lẳng lặng, phanh một tiếng, hứa lẳng lặng bụng bị một chân, người hung hăng ngã văng ra ngoài. hứa tú tú cùng tống viễn hoàn đi vào chụp ảnh quán khi từ chụp ảnh quán quán chủ trong miệng biết được hứa lẳng lặng cùng tống công văn ở thay quần áo mới vừa đi lên lầu đẩy cửa ra nhìn đến lại là hứa lẳng lặng ngã trên mặt đất sắp tắt thở một màn mà tống công văn tắt nắm kéo tay trái che lại sau eo, màu nâu tây trang thượng đã bị máu tươi nhiễm hồng, đứng thẳng trên sàn nhà cũng có thật lớn một bãi huyết frank tống viễn hoàn trước hết phản ứng lại đây không hề nghĩ ngợi vọt tới tống công văn trước mặt nhấc chân gian liền đem tống công văn hung hăng đá đến trên mặt đất tống viễn hoàn là bộ đội đặc trùng hàng năm huấn luyện vật lộn hắn chế phục khởi tống công văn tới liền cùng voi dẫm chết con kiến giống nhau đơn giản tống công văn rẽ rủa suy nghĩ kháng nghị lại như cũng bị tống viễn hoàn chân phải hung hăng đạp lên trên sàn nhà không thể động đậy hứa tú tú thấy nguyên bản thật cẩn thận đỡ nàng lên lầu tống viễn hoàn soát xông ra ngoài dừng ở phía sau nàng nhìn chăm chú nhìn phòng thay quần áo kinh tùng hình ảnh phanh một tiếng hứa tú tú dựa vào bản năng nhanh chóng đóng sầm phòng thay quần áo môn không chỉ có ngăn trở chụp ảnh quán nhân viên tiến vào. lại còn có thành công rơi xuống khóa. lẳng lặng người thế nào hứa tú tú đi mau vài bước đến hứa lẳng lặng trước mặt nâng dậy hứa lẳng lặng lại thấy hứa lẳng lặng tái nhợt gương mặt kia mắt thường xem tới được địa phương chậm rãi chậm rãi tràn ra máu tươi hài tử hứa lẳng lặng đào hốt lương tâm lộ ra kinh hoàng chi sắc nhưng gần là một lát sau lại thoải mái cười khai lưu không được cũng hảo nếu không ta còn phải lãng phí thời gian phát thai nói trong giọng nói mang theo nhẹ nhàng sau đó ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm bên kia tống công văn, tống công văn, ngươi liền bồi ta trong bụng hải tử cùng đi chết đi. nhạy răng, hứa lẳng lặng nắm hứa tú tú tay, tính toán chịu đựng đau bụng bỏ dậy lộng chết tống công văn. chưa xong con tiếp. chương 196 chết đều tiện nghi ngươi. hứa tú tú thấy vậy bình tĩnh đem hứa lẳng lặng nâng dậy ngồi vào một bên ghế trên, sau đó lắc đầu bác bỏ hứa lẳng lặng lời nói, hắn không thể chết được. tỷ, hứa lẳng lặng nghe vậy sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Phản phất chưa bao giờ nhận thức quá hứa tú tú, như vậy không dám tin tưởng trừng mắt hứa tú tú. Nàng cho rằng nàng tỷ nhất định sẽ đứng ở nàng bên này, nàng như thế nào sẽ ngăn lại nàng giết cái kia súc sinh, lại che chở cái kia súc sinh đâu. Giết người là pháp pháp, liền tính ngươi là phòng vệ chính đáng, cũng có khả năng bị phán xử phòng vệ quá. Hứa tú tú không thể làm hứa lẳng lặng ra một chút việc nhi ngươi yên tâm, đem sự tình giao cho tam tỷ xử lý. Hứa tú tú nói xong. không để ý tới hứa lẳng lặng kia thất vọng thả không dám tin tưởng ánh mắt giơ tay lung tung lôi kéo khai hứa lẳng lặng bên thai bím tóc phục lại dùng sức xé rách khai hứa lẳng lặng cổ áo đem trên người nàng y khấu đều cấp xả nước toạc mở ra chờ một loạt động tác làm sau khi hứa tú tú lúc này mới nhẹ nhàng thở ra hít sâu đứng lên sau đó từng bước một đi hướng tống công văn tống viên hoàn ngươi chính là quân nhân ngươi không thể nhìn kia tiện nhân giết ta ngươi mau đưa ta đi bệnh viện kéo thọc vào thân thể uy lực cũng không lớn ở hơn nữa hứa lẳng lặng sức lực tiểu nhân duyên cớ tống công văn tuy rằng chạy không ít huyết nhưng là lại bởi vì đau đớn mà thanh tỉnh giờ phút này hắn chính khẩn cầu cao cao đứng chân dẫm lên hắn thân thể tống viên hoàn hứa lẳng lặng nói muốn hắn đi tìm chết thanh âm quá mức với lãnh khốc hắn thậm chí cũng không dám hoài nghi hứa lẳng lặng lời nói là thật là giả bị hứa lẳng lặng thọc hai kéo hắn cần thiết đến thừa nhận hứa lẳng lặng là thật sự muốn hắn chết cái loại này hận thấu xương ánh mắt tuyệt đối sẽ không gạt người ta chỉ nhìn đến ngươi khi dễ ta cô em vợ tống viễn hoàn hư lệnh một tiếng sau càng là dùng sức đem tống công văn đạp lên trên sàn nhà mẹ nó ngươi tưởng liên hợp lộng chết ta có phải hay không đó là pháp pháp hơn nữa là nàng là nàng muốn giết ta ta là thuộc về phòng vệ chính đáng có đọc quá hai năm thư tống công văn bắt đầu hấp hối dãy rủa, nhìn hứa lẳng lặng phương hướng ánh mắt mang theo tức giận vậy ngươi như thế nào không nghĩ nàng vì cái gì muốn giết ngươi hứa tú tú hư lạnh tới gần tống công văn kêu cả người khí thế so hứa lẳng lặng tới dọa người nhiều xúc sinh ngươi lại đụng đến ta muội muội trước ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới ta hứa tú tú có thể hay không nuốt xuống này khẩu ác khí có thể hay không làm ngươi chết không có chỗ chôn hứa tú tú nhấc chân đối với tống công văn mặt liền tàn nhẫn đạp mấy đá nhục trí tên cặn bã này nàng đã sớm muốn thu thập hắn chỉ là vẫn luôn không biết hứa lẳng lặng chân chính suy nghĩ nếu nàng thật sự nhận mệnh gả cho hắn nàng một khi động thủ thu thập hắn nói không chừng ngược lại làm hứa lẳng lặng oán hận nàng hiện tại biết hứa lẳng lặng suy nghĩ Cái này chân lực đạo liền không nhẹ quá, an mại sức lực toàn cấp dùng ra tới. Tống công văn ba lượng hạ đã bị hứa tú tú đá rơi xuống mấy viên nhà, trên mặt sưng đỏ, tơ máu không ngừng từ khỏe miệng ra bên ngoài bạo. Đừng giết ta, ta không muốn chết. Tống công văn phun ra một búng máu thủy giữa lưng kinh run sợ hướng hứa tú tú xin tha. Không muốn chết. Hứa tú tú cười lạnh tức giận đến cả người đều ở phát run, yên tâm, ta sẽ không làm người chết. Hứa tú tú ngữ khi ôn hòa ngồi xổm xuống thân mình chấn an tống công văn Giết ngươi, ta còn phải trả giá đại giới bị pháp luật chế tài, ta sao có thể như vậy ngốc đâu. Ta sẽ chỉ làm ngươi sống không bằng chết, làm ngươi đau đớn muốn chết. Hứa tú tú không thể không thừa nhận, chính mình là tàn nhẫn. Không cần, ta không nghĩ cường bạo nàng, là nàng chính mình phạm tiện đưa tới cửa. Không đúng, là hứa phương phương, là hứa phương phương làm ta ngủ nàng. Nàng nói ngủ hứa lặng lặng, nàng thiếu kêu 100 nhiều đồng tiền liền xóa bỏ toàn bộ. Đối, ta không phải cường bạo, ta chỉ là tiêu tiền. Tống công văn hoảng luận nói, bắt đầu trốn tránh trách nhiệm. Chết đã đến nơi còn cái bướng. Hứa tú tú cười lạnh, xoay người đi nhặt trên sàn nhà cách đó không xa nằm màu đen kéo. Hứa phương phương cho người đi ngươi như thế nào không đi ăn. Cầm kéo lại đi đến tống công văn trước mặt. Hứa tú tú nhấc chân mánh liệt nghiền áp tống công văn kia nói truyền miệng. Nô! Tiện dây rủa kháng nghị thanh âm mơ hồ không rõ từ dưới lòng bàn chân truyền đến. Tú tú! ngươi muốn làm gì? Chế phục tống công văn tống viễn hoàn đã mở miệng. vẫn luôn không biết sự tình ngọn nguồn hắn, ở Hứa Tú Tú cùng Tống Công Văn đối thoại giữa minh bạch, chỉ là nhìn méo kéo Hứa Tú Tú, Tống Viễn hoàn lại không tán đồng nhăn mày đầu. Chết quá tiện nghi hắn, ta nói, ta muốn cho hắn sống không bằng chết. Hứa Tú Tú đối với Tống Viễn hoàn mỉm cười, đem chân từ Tống Công Văn ngoài miệng rời đi, sau đó hung hăng đá hướng Tống Công Văn đúng con chỗ, kia một chân mang theo diệt tử tuyệt tôn khí thế. A! T. tâm liệt phế đau giống ra, Tống Công Văn đau đến thẳng trợn trắng mắt. thân thể bởi vì đúng quần chỗ truyền đến đau đớn mà cuộn tròn đến một khối run rẩy còn chưa đủ nga hứa tú tú xem tống công văn xúc sắc khiếp đảm hoảng sợ bộ dáng lắc đầu a lại là một tiếng tê tâm liệt phế gầm rú chỉ là lúc này đây hứa tú tú ban thưởng cấp tống công văn không phải một chân mà là kéo sắc bén kéo bén nhọn kia đầu trực tiếp cắm ở tống công văn đúng quần chỗ tống công văn chừng mắt mắt run rẩy hồi lâu sau đó nhắm mắt ngất tống viễn hoàn mắt lạnh nhìn hứa tú tú huyết tinh tàn bạo ánh mắt sâu kín chuyển đùng. Phanh, liền tại đây không khí nôn nóng lập tức, bên kia ngồi ở ghế trên hứa lẳng lặng cũng đi theo ngất rốt cuộc, phanh một tiếng, thân thể tạm dừng ở trên sàn nhà phát ra tiếng vang. Hứa tú tú hoảng loạn quay đầu lại nhìn về phía hứa tú tú, sau đó hung tận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tống công văn, tống tiên sinh, yêu cầu của ta rất đơn giản, không cần hắn chết, thỉnh hắn nửa đời sau ăn miễn phí cơm là được. Nói, hứa tú tú xoay người cất bước đi hướng hứa lẳng Lặng. Đem tàn cục ném cho Tống Viễn Hoàn xử lý. Không biết vì cái gì, hứa tú tú chính là có cái kia tự tin, nàng biết, Tống Viễn Hoàn nhất định sẽ đem nàng dảo ra chuyện này, thọc ra cái sọt cấp đấu thượng. Nữ nhân này, cục diện rối rắm nhưng ném đến thật nhẹ nhàng a. Tống Viễn Hoàn rũ mắt nhìn ngất Tống Công Văn liếc mắt một cái bất đắc dị lắc đầu, tóm lại, hứa lẳng lặng chiếm phòng vệ chính đáng danh nghĩa, sự tình liền hảo xử lý nhiều, cục diện rối rắm liền cục diện rối rắm đi. Nghĩ Tống Viễn Hoàn liền bình tĩnh ngồi vào ghế trên bắt đầu chờ đợi Cục Công An tới cửa. Quả nhiên, Cục Công An người không phụ Tống Viễn Hoàn chờ mong, liền ở hứa tú tú đưa hứa lẳng lặng đi huyện bệnh viện sau không đến hơn 10 phút. Chụp ảnh trong quán người đã bị hứa lẳng lặng kia chạy huyết đi ra ngoài bộ giáng dọa tới rồi, ngay sau đó liền lập tức báo cảnh. Tống Viễn Hoàn vẫn luôn kiên nhẫn chờ Cục Công An người tới tiến hành điều tra lấy được bằng chứng. Đơn giản, Cục Công An người tới tốc độ cũng rất nhanh. Dẫn đầu đội trưởng vẫn là Tống Viễn Hoàn đã từng bộ đội lao chiến hữu Thẩm Dương Phi. Tống Viễn Hoàn, như thế nào sẽ là ngươi? Ngươi ở chỗ này làm gì? Thẩm Dương Phi vội vàng mang đội đi vào chụp ảnh quan khi, liền bị ngồi ở phòng thay quần áo Tống Viễn Hoàn dò đến, một lát sau mới kinh ngạc đối với Tống Viễn Hoàn phát ra nghi vấn. Chưa xong còn tiếp. mươi 197, bệnh viện nói chuyện. Tống Viễn Hoàn thấy cục công an mang đến chính là quen thuộc người, liền biết sự tình dễ dàng xử lý đến nhiều. Nguyên bản hắn có lẽ còn cần đau đầu tưởng cái biện pháp làm tướng hôm nay hứa tú tú sự tình dùng lấy cơ thoái thác viên qua đi, nhưng đối mặt thẩm dương phi có lẽ nhưng thật ra có thể hơi chút lộ ra một ít tình hình thực tế. Chỉ là hắn tuy rằng là cái quân nhân, nhưng lại cũng không phải tính cách cứng nhắc không biết biến báo nam nhân. Đối mặt đã trộn lẫn việc này tức phụ nhi cũng rõ ràng có thể ngăn cản lại không có chính nghĩa dũng vì chính mình. Đối với chính mình lao chiến hữu thẩm dương phi khi, Tống Viễn Hoàng tự nhiên cũng không có đem toàn bộ tình hình thực tế nói thẳng ra. người thông minh tự nhiên đều biết rất nhiều chuyện không thể nói thật và nói chỉ có nói thật cùng lời nói dối các nói một nửa mới tương đối sáng suốt cho nên giải thích sự tình ngọn nguồn tống viễn hoàn đem đại khái phương hướng thiên hướng nhà mình cô em vợ lấy gặp cường bạo sau tống công văn lại lần nữa tính toán độc cô em vợ thi bạo lại gặp cô em vợ mang thai cùng ban đầu bị thi bạo bóng ma tâm lý vì tự vệ lý do thẩm dương phi từ tống viễn hoàn trong miệng hiểu biết sự tình đại khái phát triển sau tức khắc căm giận mắng ra tiếng làm đương quá binh Từ bộ đội Quang Vinh đi ra chính trực hắn tử, hắn ngày thường sợ là nhất khinh thường đó là loại này đạp hư tay trói gà không chặt cô nương chủ nhân. Loại nhân cha này, thế nhưng làm ra loại sự tình này, xứng đáng bị phế bỏ a hắn. thẩm Phi Dương nói, nguyên bản xem tống công văn đúng quần chung nối roi tông đường gia hỏa đều phế đi hắn còn có chút đồng tình, nhưng biết hắn làm vô sỉ sự tình sau, hắn liền một chút cũng bất đồng tình tống công văn, loại người này chỉ do xứng đáng báo ứng khó chịu. Tiểu triệu lý mục các ngươi lượng bang vội đem ra hỏa này nâng đến bệnh viện đi cứu trị, không thể làm hắn liền như vậy đã chết. thẩm dương phi lập tức mệnh lệnh thủ hạ đem tống công văn tống bệnh viện đi cứu trị. rốt cuộc tống công văn nếu là không chết, khẳng định bỏ chạy bất quá ăn lao cơm cởi ra một tầng ra kết cục, nhưng nếu người đã chết, sự tình liền phiền toái đến nhiều, nói không chừng còn phải dính dáng đến chính mình lao chiến hữu. thẩm dương phi chính là tương đương phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm. phạm nhân đưa bệnh viện cứu trị, án tử hoán lại đi thêm điều tra. tống viễn Hoàn Này án không kết án trong lúc cảnh sát hy vọng ngươi làm án kiện mấu chốt người chi nhất có thể tùy thời phối hợp chúng ta công an tiến hành điều tra thẩm dương phi việc công xử theo phép công lệ thường nói chuyện không thành vấn đề tống viễn hoàn nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng chỉ là tống công văn tuy rằng bị đưa đến bệnh viện cứu trị nhưng kết cục lại không tốt lắm rốt cuộc hiện tại chữa bệnh kỹ thuật cũng không tốt hứa tú tú đem kéo cắm vào tống công văn đúng quẩn hắn tuy rằng không bị chết nhưng bởi vì không có kịp thời đem ra hỏa cái tiếp thượng hắn về sau chúng quy không thể như là bình thường nam nhân người bình thường nói hơn nữa có tống viễn hoàn ở trong đó chu toàn lấy hứa lẳng lặng người bị hại danh nghĩa phòng vệ chính đáng tống công văn cường bạo tội danh ném không xong đồng thời còn bởi vì hứa lẳng lặng trong bụng hài tử sinh non mà bị hình sự câu lưu sau phán xử tù có thời hạn 8 năm hoan thi hành hình phạt 3 tháng đương nhiên này đó đều là lời phía sau hứa tú tú kia đầu đem cục diện rối dám ném cho tống viễn hoàn sau liền vội vàng hoảng đưa hứa lẳng lặng thượng huyện bệnh viện Tuy rằng xem như đưa đến kịp thời, nhưng hứa lẳng lặng trong bụng Hải tử vẫn là không giữ được, đến nỗi bị thương thân mình. Bác sĩ nói về sau chỉ cần chú ý điều trị, bị thương nguyên khí 1-2 năm là có thể bổ trở về. Tóm lại chỉ cần hứa lẳng lặng bản nhân không xảy ra chuyện gì nhi, hứa tú tú cũng đã cảm ơn trời đất, hai tử, lưu không được liền lưu không được đi. Hứa lẳng lặng từ phòng cấp cứu ra tới sau, đã là hơn 2 giờ sau, hứa tú tú ngồi ở hành lang chờ đến hai chân tê dại. nôn nóng bất an không dám ngồi xuống nàng đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phòng giải phẫu thấy hứa tú tú bị hộ sĩ đẩy ra khi kia treo tâm mới hơi hơi bông trong phòng bệnh hứa tú tú vẫn luôn an tĩnh bồi hứa lẳng lặng hứa lẳng lặng mới ra phòng giải phẫu không lâu tống viễn hoàn cũng tới rồi tới bệnh viện thấy hứa lẳng lặng đã mất trở ngại liền ở hứa tú tú bảy mưu đặt kế đi xuống cấp trong nhà hứa phụ hứa mẫu gọi điện thoại hứa phụ hứa mẫu từ điện thoại kia đầu cũng không nghe cái minh bạch hai vị lão nhân biết tiểu khuê nữ nhi nằm viện sau cũng không hỏi nguyên do liền vội vàng tới rồi, đẩy ra phòng bệnh môn, Hứa Mẫu vừa thấy đến nằm ở trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt, hơi thở thoi thóp bốn khuê nữ nhi, tức khắc gần như ngất. "Tú Tú a, bốn nha nàng, nàng làm sao vậy? Như thế nào tới huyện thành chụp cái ảnh cưới lại chụp đến bệnh viện tới? Nàng bị thương chỗ nào rồi?" Hứa Mẫu đôi tay run rẩy bắt lấy Hứa Tú Tú tay, mang theo năm tháng dấu vết trong ánh mắt tràn ra đau lòng nước mắt, lặng lặng sinh non. Hứa Tú Tú che giấu không được oán trách biểu tình. Lạnh lùng trả lời hứa mẫu sau, đem chính mình tay lạnh nhặt từ hứa mẫu trong tay rút ra. Sinh non. lẳng lặng nàng như thế nào sẽ sinh non? Không đúng. Tú tú, ngươi là nói ta lẳng lặng nàng. Mang thai sao? Hứa mẫu lắc đầu một bộ không muốn tin tưởng bộ dáng, cuối cùng tựa hồ mới tiêu hóa rất hứa tú tú lời nói, trước mắt đi theo lại hùng hăng tôi sầm, như thế nào sẽ? Là tống công văn sao? Hắn chạm qua ta bốn nhà. Tại sao lại như vậy? Ngươi đại tỷ nói chỉ là làm bốn nha cùng tống công văn tương xem, ta cho rằng bốn nha cùng tống công văn là cho nhau xem đôi mắt hứa mâu nói, phảng phất bị đả kích thật lớn, thân thể lung lay sắp đổ lùi lại vài bước, nếu không phải đứng ở bên cạnh hứa tú tú tay mắt lanh lẹ đem này giữ chặt, hứa mâu nói không chừng giờ phút này đã đứng không vững ngã trên mặt đất. Ba mẹ, chẳng lẽ các ngươi cũng không biết lẳng lặng bị tống công văn kia xúc sinh cường bạo sao? Hứa tú tú hít sâu bình phục tâm tình sau dò hỏi hứa mâu. cho tới nay đều cho rằng hứa phụ hứa mẫu là biết hứa lẳng lặng gặp ý khuất cứ việc vô số lần tưởng hướng bọn họ phát hỏa chất vấn bọn họ như thế nào nhẫn tâm đem mội mọi hướng hố lửa đầy nhưng nghĩ bọn họ là dân quê lại hảo mặt mũi sợ mất mặt xóa sạch hàm răng hướng trong bụng nuốt sự tình chỗ nào cũng có bọn họ có lẽ cũng không ngoại lệ hơn nữa nàng chính mình cũng hoài thẹn với hứa lẳng lặng tâm tư cho nên vài lần đều nỗ lực áp lực chính mình tính tình mọi người phảng phất đều lại làm bộ dường như không có việc gì Con không nghĩ tới kết quả là lại biết được, hứa phụ hứa mâu căn bản từ đầu đến cuối chính là bị chẳng hay biết gì, hứa phương phương nàng thật đúng là chơi một tay hảo bài A. Hứa tú tú nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Nàng liên nói, hứa phụ hứa mâu tuy rằng bởi vì ấy nấy muốn nhiều đền bù hứa phương phương một ít, nhưng dựa theo hứa phụ hứa Mẫu tính tình cùng sùng hứa lẳng lặng biểu hiện tới suy đoán, nếu là biết hứa lẳng lặng an mệt, sao có thể còn vui sướng vì này xử lý hôn sự, thật sự là quá không phù hợp lẽ thường. Nghĩ đến định là hứa lẳng lặng chính mình không nghĩ nói cô ý lén gạt đi cha mẹ, mà hứa phương phương này làm chuyện trái với lương tâm chủ nhân liền càng thêm không có khả năng hướng chính mình cha mẹ thẳng thắn chính mình làm dơ bẩn chuyện này, đem nhà mình mội mội hướng hố lửa đẩy, này nơi nào là tỉ muội này căn bản chính là kẻ thù nột. Đến nỗi một cái khác cảm kích người hứa tình tình, nàng biết đến sự tình nguyên bản liền không nhiều lắm, nàng biết hứa lẳng lặng là bị hứa phương phương tìm cách lửa về nhà tới, nhưng lại không biết, hứa lẳng lặng bị lừa sau khi trở về còn bị tống công văn cường bạo cường bạo đại nha nàng nàng hứa mẫu cảm xúc có chút kích động cả người đều đang run rẩy không đợi hứa tú tú lại nói chút cái gì hứa mẫu liền trước mắt tối sầm ngất qua đi trong phòng bệnh lại là một trận luống cuống tay chân chưa xong còn tiếp chương 198, nàng nên đoán hận hứa mẫu ngất thời gian cũng không trường tống viễn hoàn hỗ trợ đỡ làm hứa mẫu nằm ở hứa lẳng lặng đơn độc tiểu phòng bệnh bên trên cái giường nhỏ khi hứa mẫu liền từ từ chuyển tỉnh ai tạo nghĩa ta ta này đời trước là tạo cái gì người ta a đều hoán ta hoán ta a hứa mẫu chuyển sau khi tỉnh lại liền bắt đầu hung hăng đấm đánh chính mình ngực đau lòng cùng hối hận tràn đầy nàng lồng ngực đổ đến nàng hô hấp bất quá tới nàng thật sự không nghĩ tới đại khuê nữ nhi thế nhưng sẽ làm người ngoài đạp hư nàng tiểu khuê nữ nhi nàng đây là cùng bốn nha có thủ hoán cho nên muốn đem bốn nha hủy diệt sao mà bọn họ này đương cha mẹ Tiểu nữ nhi ra như vậy đại chuyện này, bọn họ từ đầu đến cuối cũng không biết. Thậm chí này hết thể phát sinh đều thoát ly không khai bọn họ phu thê quạt gió thêm tuổi, trời ạ, là nàng hủy diệt rồi chính mình nữ nhi. Hứa phụ luôn luôn nhất bình tĩnh, nguyên bản chỉ là cầm thuốc viện côn sốt ruột tiểu nữ nhi vì sao bị thương nằm viện, nhưng nghe đến Hứa tú tú nói nói, lại nhìn đến bạn già nhi nghe vậy khó thở công tâm nhất khi, hắn thở dài, tự trách đứng ở phòng bệnh bên cửa sổ thượng, run rẩy xuống tay bậc lửa thuốc viện cột bắt đầu mánh liệt chịu lên. lặng lặng như thế nào bị kia xúc sinh cấp đặc hư Hứa Phụ do hỏi cầm điếu thuốc côn tay hung hăng run rẩy có thể nhìn ra được tới gắng đạt tới bình tĩnh mặt ngoài hạ như cũ là bị Hứa lẳng lặng sự tình đả kích tới rồi nay phải hỏi Hứa Phương phương. Hứa tú tú lắc đầu trong phòng bệnh khôi phục trầm mặc Hứa Phụ nôn nóng xoạch xoạch chịu thuốc viện bốn nha nàng đây là đoán chúng ta đi cho nên xảy ra chuyện cũng tự mình nẹn ở trong lòng đều không muốn đối chúng ta này đường cha mẹ thông cái khí ai hứa phụ nói xong lời nói lại xoạch xoạch trừ hai khẩu thuốc viện hoán hận sao hứa tú tú không khỏi nhíu mày suy nghĩ sâu xa hứa lẳng lặng là bị hứa gia nhị lao từ thị cấp lửa gạt về quê nàng định là từ khi đó khởi liền đối hứa gia nhị lao có ngăn cách nàng cảm thấy hứa phương phương đem nàng đẩy vào hố lửa hứa phụ hứa mẫu định là biết đến cho nên hứa lẳng lặng cũng chưa bao giờ hướng nhị lao đề qua càng thêm không muốn đi để kêu bi thảm dơ bẩn sự tình tùy ý trong lòng nghẹn đoán khí không chỗ như phát tống công văn lại đạp hư hứa lẳng lặng sau lại vô sỉ tới cửa cầu thú hứa phụ hứa mẫu thấy tống công văn khách khí có lý lại có đại nữ nhi hứa phương phương ở một bên cấp tống công văn nói tốt liền do hỏi hứa lẳng lặng cá nhân ý tứ hứa lẳng lặng lúc ấy còn ở vào tống công văn bóng ma hạ không phản ứng lại đây thấy hứa phụ hứa mẫu đặt câu hỏi tuyệt vọng nàng liền thuận bọn họ ý đáp ứng kết hôn nàng lúc ấy nhất định thực tuyệt vọng đi nàng không nên đoán hận các ngươi sao hứa tú tú lãnh đạm trở về hứa phụ một câu Hứa lặng lặng nàng có quyền lợi oán hận, có quyền lợi oán hận bọn họ mọi người, thế giới này đối nàng dữ dội bất công, nàng có thể nào không đoán thân nhân lừa gạt cùng tàn nhẫn đem nàng một cái tiểu cô nương bước tới rồi tuyệt cảnh bên cạnh, nàng thậm chí liền giấy rùa chạy trốn trốn tranh cơ hội đều không có. Hứa tú tú nói kỳ thật cũng rất tàn nhẫn, hứa phụ bắt lấy tẩu thuốc tay không tự giác hung hăng run lên, sau một hồi mới chậm rãi ra tiếng, đúng vậy, nàng là nên đoán chúng ta. Hứa phụ ấy náy rũ xuống đầu. luôn luôn tự hỏi không thẹn với người công chính thả nghiêm túc lão nhân tại đây một khắc hơi hơi ướt đỏ hốc mắt hứa phụ lời nói quá mức trầm trọng trong phòng bệnh không ai đi tiếp hắn nói hứa tú tú làm nữ nhi nàng càng là không có biện pháp đi tăng thêm chỉ trích nhị lao không phải nàng thái độ đã đủ thương nhị lao tâm ô ô thấp thấp nghẹn ngào tiếng khóc chuyển đến ở trong phòng bệnh có vẻ phá lệ rõ ràng tất cả mọi người bản năng nhìn về phía hứa lẳng lặng phòng bệnh phương hướng chỉ thấy hứa lẳng lặng đã tỉnh lại tái nhật như tờ giấy trên má giờ phút này đã che kín nước mắt nàng tiếng khóc nàng bộ dáng không thể nghi ngờ cho trong phòng bệnh mọi người hung hăng một kích bốn nha hứa tú tú đau lòng đi đến giường bệnh bên nhìn hứa lẳng lặng ba mẹ ta thực các ngươi là các ngươi hủy hoại ta cả đời là các ngươi làm ta trở nên như thế dơ bẩn là các ngươi đem ta từ thị lửa trở về đẩy vào vực sâu là các ngươi đều là các ngươi hứa lẳng lặng đôi tay mạo gần xanh như vậy dùng sức như vậy cuồng loạn bắt lấy giường bệnh đơn bốn nhà a người đây là muốn sinh sôi đảo khai mẹ nó tâm a mẹ như thế nào luyến tiếc ngươi quá đến không tốt như thế nào bỏ được a hứa mẫu dây rùa từ bên cạnh trên cái giường nhỏ bò lên khóc lóc phô đến hứa lẳng lặng giường bệnh bên bốn nhà đều là mẹ không tốt ngươi muốn đoán đều đoán ta đừng oán ngươi ba ngươi ba vốn là không đồng ý ta đem ngươi từ thị kêu về nhà là ta đều là lỗ thai mềm nghe xong ngươi đại tỷ nói là ta hại khổ ngươi nha biên nói hứa mẫu hung hăng đấm đánh chính mình ngực Đây là nông thôn phụ nữ cực độ thống khổ thời khắc đối chính mình đoán hận, đấm đánh bộ ngực có một loại cực kỳ không tốt cách nói, lao nhân đấm đánh ngực, là nguyền rủa chính mình ý tứ. Mẹ hứa lẳng lặng thấy vậy khóc đến thẳng lắc đầu, ô ô, các ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu thống khổ, mấy ngày nay tới giờ ta mỗi thời môi khắc đều ở dày vò, ta thậm chí ban đêm cũng không dám nhắm mắt đi vào giấc ngủ, một nhắm mắt lại ta liền làm ác mộng, lặp đi lặp lại một lần lại một lần từ ác mộng chung dãy rủa bừng tỉnh chính là không có người có thể cứu ta ra vực sâu ta ở kia màu đen dơ bẩn đầm lầy dãi dủa càng là dãy rủa ham đến càng sâu dãi dủa gạo giống đến cuối cùng tựa hồ sức lực biến mất hầu như không còn hứa lẳng lặng như là đánh mất linh hồn rối gỗ nằm ở trên giường bệnh bắt lấy khăn trải giường tay chậm rãi bung ra hứa lẳng lặng thấp giọng nhỉ non như là đang nói người khác cảm thụ Bốn nha hứa mâu bất lực tự trách khóc đến nghẹn nào hứa lẳng lặng lại nước mắt chậm rãi ngừng cả người có vẻ như vậy thờ ơ như là cảm thụ không đến hứa mâu thống khổ Hứa tú tú đau lòng nhìn hứa lẳng lặng, sau đó không quan tâm tiến lên đem hứa lẳng lặng ôm đến trong lòng ngực, không có việc gì, bốn nha, hết thể đều có tam tỷ ở đâu. Tam tỷ hứa lẳng lặng, lặng phảng phất giống như mới từ thống khổ trong trí nhớ hoàn hồn, ghé vào hứa tú tú trong lòng ngực khóc đến cuồng loạn, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Bốn nha tận tình khóc đi. Hôm nay khóc xong, về sau ta không được ngươi lại rất một giọt nước mắt. Hứa tú tú xoa hứa lẳng lặng đầu tóc chân an. Ân. Hứa lẳng lặng nước nợ gật đầu. Tỷ. Cảm ơn ngươi. Hứa lặng lặng ủy lại đem chính mình dựa vào hứa tú tú trong lòng ngực. Nha đầu ngốc, cảm tạ cái gì? Này vốn dĩ chính là đương tỷ tỷ nên làm sự, ta chỉ hận chính mình không có hảo hảo bảo hộ ngươi. Hứa tú tú lắc đầu trong giọng nói đều là ấy nấy. Ngươi làm được đã đủ nhiều. Hứa lặng lặng lắc đầu, đôi tay dùng sức đem hứa tú tú ôm chặt. Hứa tú tú có thể vì nàng làm được cái này phân thượng, vì cho nàng giải vây tội danh, tự mình thiến rất tống công văn cái kia xuất sinh. Nàng lúc ấy cứ việc bụng đau đến muốn mệnh, lại vẫn là đem hứa tú tú lời nói làm sự tình ghi tạc trong lòng, tống công văn bị thiến rất sau, nàng kỳ thật cũng đã không như vậy oán hận, này rất ít nàng còn có tam tỷ, còn có người đau. Hứa tú tú thấy hứa lẳng lặng cảm xúc ổn định xuống dưới, toại chấn an nàng, thức mau, hứa lẳng lặng liền lâm vào ngủ say giữa, có lẽ lâu dài tới nay căng chặt cảm xúc, giờ phút này nàng rốt cuộc thả lỏng. Khấu khấu khấu, liên ở hứa lẳng lặng đi vào giấc ngủ sau không lâu. đột nhiên phòng bệnh môn liền bị gõ vang chưa xong con tiếp chương 199, có việc cầu hỗ trợ gõ khai hứa lẳng lặng phòng bệnh môn người không phải những người khác là hứa tú tú đại tỷ hứa phương phương cái kia hại hứa lẳng lạng thống khổ bất kham đầu sỏ gây tội hứa phương phương ngươi như thế nào còn có mặt mũi xuất hiện ta cho rằng loại này thời điểm ngươi nên trốn đến không ảnh mới là hứa tú tú châm chọc nói lời nói lạnh băng đến xương ánh mắt đồng thời lạnh lẽo nhìn chằm chằm ăn mặc rách tung áo khoác hứa phương phương Nhìn nàng kia tóc hốn đột, hai mắt đỏ bừng biểu tình, đang nhìn theo sát nàng sau đó đi vào phòng bệnh, cùng hứa phương phương trạng thái không sai biệt mấy đại tỷ phu tống quốc dân, phu thê hai người đều là một bộ chất vật, như là vừa mới gặp quá một hồi thật lớn kiếp nạn biểu tình. Này hai phu thê muốn làm cái quỷ gì? Giả đáng thương cầu đồng tình cầu tha thứ. Đại nha, ngươi tới vừa lúc, ngươi mau nói cho mẹ, không phải ngươi thai hỏa nhà ta bốn nha. Không phải ngươi đúng hay không? Hứa Mẫu vừa thấy đến Hứa Phương Phương thân ảnh, liền lập tức tiến lên bắt lấy Hứa Phương Phương tay bắt đầu chất vấn. Kia trong giọng nói có cuối cùng một tia hy vọng. Hứa Phương Phương chột dạ nhìn trong phòng bệnh mọi người biểu tình, đã đoán được khẳng định là chính mình đối bốn nha làm sự tình không giấu giếm trụ duyên cớ, kỳ thật từ bọn họ hai vợ chồng tìm được tống gia tưởng cầu Tam Muội hỗ trợ, lại biết được Tam Muội Tam Muội Phu đều ở huyện thành bệnh viện, nói là bởi vì Hứa lẳng lặng xảy ra chuyện nằm viện, hai vợ chồng đều ở huyện thành bệnh viện bồi. biết là Hứa lẳng lặng xảy ra chuyện sau. Hứa phương phương liền không nghĩ tới bệnh viện tự mình chuốc lấy cơ cổ, rốt cuộc loại này thời khắc tiến đến tuyệt đối là chui đầu vô lưới một loại, nhưng đã cùng đường nàng, thật sự là không biện pháp, cho nên chỉ có thể căng ra đầu tiên đến. Nhưng nàng hiển nhiên không nghĩ tới, nàng nhân tài đến, liền lọt vào hứa mẫu truy vấn. Mẹ, thực xin lỗi, là ta không tốt, là ta sai rồi, ta không nên tin vào kia tống công văn nói hại bốn nha, ngày hôm nay chính là đánh chết ta đi. Ta thực xin lỗi bốn nha, chính là bị đánh chết cũng không một câu oán hận. Hứa Phương Phương nói đồng thời, liền than thở khóc lóc, chỉ là kêu biểu tình lại có vẻ không có như vậy thiệt tình cùng rất thật. Thật là ngươi, đại nha, ngươi như thế nào có thể làm loại sự tình này? Bốn nha chính là muội muội của ngươi a, ngươi như thế nào nhẫn tâm như vậy đối nàng? Ngươi lương tâm là bị cầu an ngươi. Hứa Mẫu được đến Hứa Phương Phương thừa nhận, giơ tay liền bắt đầu hung hăng đấm đánh Hứa Phương Phương. Một quyền một quyền không thiếu dùng sức, dù sao cũng là nông thôn phụ nữ, bốn năm chục tuổi tuổi tác, như cũ có một đống sức lực. đấm đánh vào nhân thân thượng có thể đánh đến người ngao ngao thẳng kêu to hứa phương phương thẳng tắp dựa gần đánh một bên chịu đựng một bên là máy náy khổ sở biểu tình mẹ ta sai rồi ta thật sự sai rồi nhưng ta lúc ấy cũng là không có biện pháp ta thiếu tống công văn một đống nợ hắn ba ngày hai đầu tới cửa thảo mớn đừng nhìn hắn lớn lên lịch sự văn nhã nhưng hắn chính là cái lưu manh lưu manh tới cửa tới liền bắt lấy đầu đầu một đốn hảo đánh đậu đậu đều bị hắn sợ hãi ta cùng quốc dân đã có thể đậu đầu một cái hài tử hắn là chúng ta mệnh căn tử a chúng ta như thế nào bỏ được hắn bị tội nói nữa tống công văn nói hắn chỉ là muốn cùng lẳng lặng tương xem tương xem lẳng lặng cùng hắn xem đôi mắt chính là chuyện tốt một cọc nếu là xem không hợp nhãn hắn cũng tuyệt không ở khó xử ta ta liền nghĩ này tương xem tương xem cũng không gì tóm lại xem không hợp nhãn nam nữ nhiều đi ta là thật sự không biết hắn sẽ đối lẳng lặng thi bạo còn làm kia xấu xa việc a hứa phương vương nói khóc không được đại nha ngươi hồ đồ a Ngươi như thế nào như vậy hồ đồ, ngươi này muốn cho bốn nha về sau làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ nột? Ngươi biết hắn là lưu manh, ngươi còn hướng bốn nha trước mặt lãnh, ngươi đáng chết ngươi. Hứa mẫu nghe hứa phương phương biện giải, không có mềm lòng, lại cũng không có ban đầu như vậy tức giận, chỉ là như cụ khóc lóc, đấm đánh nắm tay cũng không có đình chỉ. Nàng tưởng tượng đến bốn nha sẽ lưu lạc đến tận đây, trong đó còn có hơn phân nửa là nàng này đương mẹ nó hồ đồ cấp gây thành, nàng liền càng là thống khổ không thôi. Mẹ. ta biết ta hồ đồ ta biết hứa phương phương khóc lóc cong đầu gối quỳ xuống lại trên sàn nhà ta cấp bốn nha dập đầu đổi tội được chưa bốn nha đại tỷ sai rồi ngươi liền tha thứ đại tỷ đi hứa phương phương nói dỗi tay hướng hứa lẳng lặng giường bệnh phương hướng dịch sau đó đối với giường bệnh hung hăng khái cái đầu thì ta không nghĩ nhìn đến nàng hứa phương phương đã đến hứa lẳng lặng lại lại lần nữa truyền tỉnh hứa lẳng lặng bình tĩnh không gợn sóng nhìn thoáng qua hứa phương phương toại đối hứa tú tú nói hảo hứa tú tú đứng ở một bên nhìn hứa phương phương thật lâu sau đối với hứa phương phương tới rồi giờ khắc này lại như cũ không có lộ ra một tia thiệt tình thực lòng ấy náy mà cảm thấy thật đáng buồn bốn nha chính là nàng ngội ngội a nữ nhân này nàng như thế nào liền nhẫn tâm đâu hứa tú tú lắc đầu nghĩ tức giận đến có chút lợi hại hứa phương phương muốn khóc cút cho ta đi ra ngoài khóc đừng xảo đến bốn nha nghỉ ngơi hứa tú tú hung ác nói chuyện tiến lên túm khởi hứa phương phương tính toán đem hứa phương phương cấp đuổi ra phòng bệnh Nàng thật sự không hy vọng hứa phương phương đã đến đem hứa lẳng lặng thật vất vả bình phục tâm tình lại cấp trộn lẫn mở ra. Hứa phương phương quỳ xuống lại trên sàn nhà, bốn nha, đại tỷ sai rồi, thật sự sai rồi, ngươi tha thứ đại tỷ được không? Hứa phương phương chấp nhất không muốn rời đi phòng bệnh. Ta sẽ không tha thứ ngươi. Hứa lẳng lặng quay đầu không ở xem hứa phương phương, biểu tình lạnh băng không có chút nào động dung. Bốn nha, ngươi sao như vậy nhận tâm nột. Đại tỷ cho ngươi dập đầu còn không được sao? Hứa Phương Phương khóc lóc lên án hứa lẳng lặng lên khóc. Hứa Lẳng Lặng nghe vậy không tiếng động cười. Tống Viễn Hoàn, ngươi tới hỗ trợ, đêm này hai vợ chồng đều cho ta đuổi ra ngoài. Hứa Tú Tú lại lần nữa bị Hứa Phương Phương hung hăng ghê tởm tới rồi, nàng cầu bốn nha tha thứ, nhưng bốn nha không tha thứ nàng liền biến thành nhẫn tâm, quả nhiên, nàng liền không thể đối Hứa Phương Phương người như vậy mềm lòng một phân, bởi vì căn bản là không đáng. Tống Viễn Hoàn nghe được Hứa Tú Tú phân phó, biết Hứa Tú Tú là đã phát hỏa. Lập tức không có do dự tính toán tiến lên hỗ trợ, rốt cuộc cô em vợ hiện giờ cảm xúc không xong yêu cầu nghỉ ngơi điều dưỡng, hắn tức phụ nhi cũng vừa sinh xong hải tử không mấy ngày, hắn thật sự luyến tiếc hắn tức phụ nhi khí quá mức. Đại tỷ phu ngươi trước đi ra ngoài đi. Tống Viễn Hoàn đi đến Tống Quốc Dân trước mặt đã mở miệng, con bản thân, Tống Viễn Hoàn liền mang theo quân nhân khí phách, Tống Quốc Dân cũng thực sợ hãi Tống Viễn Hoàn cái này ta muội phu, đều là Tống gia thôn người, đừng nhìn Tống Viễn Hoàn so với hắn tiểu thượng không ít. Nhưng Tống quốc dân thật đúng là không dám ở cái này anh em cột trèo huynh đệ trước mặt hành. Hảo! Hảo! Chúng ta trước đi ra ngoài. Tống quốc dân nói chuyện, tiến lên hỗ trợ lôi kéo hứa phương phương tính toán hướng phòng bệnh ngoài đi. Hứa phương phương tức khắc bực bội, nước mắt nước mũi cùng nhau ra bên ngoài bạo. Ngươi kéo ta đi ra ngoài làm gì? Bốn nha còn không có tha thứ ta đâu. Vẫn là trước đi ra ngoài đi. Quay dậy đến bốn nha nghỉ ngơi liền không hảo. Tống quốc dân rũ mắt thấp giọng khuyên hứa Phương Phương Hứa Phương Phương tựa hồ cực kỳ không cam lòng, nhưng là lại vẫn là bị Tống Quốc dân lôi kéo rời khỏi phòng bệnh. Hứa Tú Tú đứng ở cửa phòng bệnh, bắt lấy phòng bệnh tay đem đang định đóng lại phòng bệnh môn. Cái kia, Tú Tú A. Đại tỷ cùng đại tỷ phu có việc tưởng cầu ngươi hỗ trợ, ngươi đến bên ngoài tới một chút hảo sao. Hứa Phương Phương thu hồi nước mắt, dùng thân thể đổ ở cửa phòng bệnh, hướng về phía Hứa Tú Tú lộ ra một mặt lấy lòng tươi cười. Chưa xong con tiếp. Chương 200, muốn nợ bắt đi Hứa tú tú nhìn hứa phương phương này đột nhiên thay đổi thái độ, không tự giác như mày, thật sự là chuyển biến mau đến làm người có chút ghê tởm, cho nên cũng không có gì tinh thần đi ứng phó hứa phương phương, đại tỷ có chuyện gì hôm nào tìm cái thích hợp thời gian rồi nói sau. Hôm nay liền tính, ta có chút mệt, sắc trời cũng không còn sớm, ngươi cùng đại tỷ phu cũng chạy nhanh ra đi thôi. Hứa tú tú giơ tay xoa xoa mũi tiêm, lấy mỏi mệt vì từ cự tuyệt, cuối cùng còn xem như khách khí thỉnh hứa phương phương hai vợ chồng chạy lấy người. Nhưng hứa phương phương người này ra mặt có bao nhiêu hậu, hứa tú tú xem như đã kiến thức tới rồi, hy vọng hứa phương phương sẽ ôm là tới cầu nàng hỗ trợ phân thượng, đem nóng vội tâm tư cấp tháp một áp, đừng ở chỗ này cái lập tức liền thi triển nàng mặt dày mày dạn chiêu số. Nếu không hứa tú tú cảm thấy chính mình thiệt tình không có như vậy tốt tính tình cùng hàm dưỡng khách khí đối đãi nàng, hỗ trợ, vậy càng thêm đừng nghĩ, không có động thủ thu thập bọn họ, hứa tú tú liền cảm thấy chính mình. Có thật là nhân tử, cũng không nghĩ. Bốn nha hứa lẳng lặng bởi vì hứa Phương Phương sống được cỡ nào thống khổ. Tam muội, đại tỷ chuyện này thật sự không thể chờ a. Vì không quấy dày đến bốn nha tính dưỡng, ngươi ra tới, chúng ta tìm cái an tính điểm địa phương bàn lại hảo sao? Hứa Phương Phương giơ tay trực tiếp đôi tay chộp vào phòng bệnh môn khuyết thượng, tuy rằng ngoài miệng nói khẩn cầu, nhưng trên thực tế ngăn cản Hứa Tú Tú đóng cửa động tác quá mức với rõ ràng, quả thực là không hề thu liễm cùng trẻ lóc. Hứa Tú Tú mắt lạnh trầm mặc nhìn Hứa Phương Phương cũng không có nói tiếp, đương nhiên Lời này nàng cũng không nghĩ tiếp. Ta muội A. Đây chính là nhân mệnh quan thiên A. Nhà ta đậu đậu đều đã bị kia giúp muốn nợ bắt đi, ta sốt rồi A. Đầu đậu hắn còn không đến 10 tuổi, ngươi chính là hắn gì ba, ngươi cũng không thể không quan tâm A. Hứa phương phương ngữ khí cực kỳ đáng thương. Đầu đậu bị muốn nợ bắt đi. Nói như thế nào? Vậy ngươi trước đem sự tình nói nói xem cụ thể muốn ta hỗ trợ cái gì, nhưng ta đem lời nói trước tiên liêu ở chỗ này, ta liền như vậy vừa nghe. Ngươi liền như vậy vừa nói, ngươi tốt nhất đừng ôm quá lớn hy vọng làm ta ra tay hỗ trợ, ngươi nên biết đến, ta hiện tại đối với ngươi nhưng không có gì cái gọi là tỉ mọi thân tình. Hứa tú tú yên lặng nhìn hứa phương phương liếc mắt một cái, ngay sau đó gợi lên khoẻ môi, buông ra trên tay nắm chặt thèn cửa, nhấc chân bán ra phòng bệnh đi. Ở cửa phòng bệnh tranh chấp sắc thật không tốt lắm, bốn nha nghe được cảm xúc không chừng như thế nào phập phòng đâu. Tống viễn hoàn vẫn luôn đều đứng ở hứa tú tú bên cạnh, lấy che chở nàng tư thế. Thấy Hứa Tú Tú đáp ứng Hứa Phương Phương đi ra phòng bệnh sau, hắn cũng cất bước theo sau đội kịp, sau đó thuận tay đem phía sau phòng bệnh môn đóng lại. "Ta muội ngươi này nói cái gì ngoại đạo lời nói đâu có phải hay không? Người ta nhưng đều là tỷ muội, đại tỷ thỉnh ngươi giúp cái tiểu vội ngươi tất nhiên là sẽ không nhẫn tâm bỏ mặc." Hứa Phương Phương giơ lên khen tặng tươi cười, cấp Hứa Tú Tú mang ca mũ. Hứa Tú Tú hừ lạnh một tiếng vẫn chưa nói tiếp, chỉ là dùng mắt lạnh nhìn Hứa Phương Phương một mình sướng tuồng, thái độ như thế thành khẩn ti khiêm. có thể thấy được Hứa Phương phương sở cầu việc không nhỏ. Chạy nhanh nói đi. Hứa Tú Tú không tính toán đi xa, liền đứng ở phòng bệnh ngoại cách đó không xa hành lang thúc giục Hứa Phương. Tú Tú, là cái dạng này, đại tỷ nột. Tìm ngươi là tưởng hướng ngươi mượn điểm tiền quay vòng ngươi xem có thể chứ? Đại tỷ hiện tại thật là không đường có thể đi, kia giúp muốn nợ người uy hiếp ta ngày mai cần thiết đem tiền gom đủ đi đổi về đầu đầu. Hứa Phương phương nói chuyện, không màng Hứa Tú Tú phản cảm, tiến lên đây nắm chặt Hứa Tú Tú tay. Đại tỷ muốn mượn cũng không nhiều lắm, liền 3.000 khối mà thôi. Cuối cùng, từ tư, tư dựng thẳng lên 3 ngón tay đầu. Không nhiều lắm, liền 3.000 khối mà thôi. Hứa phương phương thật đương nàng hứa tú tú là khai ngân hàng sao. Mượn 3.000 đồng tiền nói cùng mượn tam đồng tiền giống nhau đơn giản, nàng là quá để mắt nàng hứa tú tú đâu. Vẫn là quá để mắt chính mình thể diện, nàng dựa vào cái gì cho rằng nàng hứa tú tú sẽ vay tiền cho nàng, hơn nữa vẫn là lớn như vậy một bút con số. Đặc biệt là còn ở nàng tinh kế nhà mình muội muội nhẫn tâm đem bốn nha hướng hố lửa đẩy lúc sau. Suy. nàng Hứa Phương Phương sao liền nghĩ đến như vậy mỹ đâu? Đại tỷ ngươi phải hướng ta mượn 3000 đồng tiền." Hứa Tú Tú nhướng mày từ từ lặp lại một câu. "Đúng vậy. Tú Tú ngươi lớn lên xinh đẹp, người cũng thông minh, có năng lực thật sự, 3000 đồng tiền đối với ngươi mà nói hẳn là không tính nhiều, có thể lấy đến ra tới giúp đại tỷ một phen đi." Hứa Phương Phương khẩn trương giỗi tay bắt lấy Hứa Tú Tú tay. bởi vì quá mức chờ mong duyên cớ mà có chút dùng sức, Hứa tú tú bị niết đến sinh đau, lại chưa hề rằng chỉ là cười lạnh một tiếng, giơ tay cực kỳ dùng sức ném ra Hứa Phương Phương tay, ngượng ngủng, ngươi muốn cự khoảng, ta thật đúng là lấy không ra. Hứa tú tú không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt Hứa Phương Phương, ta muội, ngươi đừng lừa đại tỷ, ngươi có bao nhiêu năng lực đại tỷ còn có thể không rõ ràng lắm sao? Hứa Phương Phương không đem Hứa tú tú cự tuyệt để ở trong lòng, liền tính ta có, kia có thế nào? Hứa phương vương ta kiếm tiền cũng không phải là gió to quá tới, ta dựa vào cái gì liền cho ngươi mượn, ngươi muốn mượn chính là ba nghìn khối, không phải tam khối ba mươi khối, ta hứa tú tú nhưng không như vậy đại bản lĩnh nhi móc ra nhiều như vậy tiền tới cứu cấp. huống chi, ta thỉnh ngươi để tay lên ngực tự hỏi một chút, lại đã xảy ra bốn nha sự tình sau, ngươi như thế nào liền còn có thể liêm cái bước mặt tới chiều ta tới công phu sư tử ngoạm vay tiền. Ngươi không cảm thấy ta không có mắt lạnh đứng ở bên cạnh xem ngươi chê cười cũng đã đủ không tồi sao. Ngươi thế nhưng còn trông cậy vào ta giúp ngươi. Hứa tú tú nói chuyện không như thế nào khách khí, cũng coi như là rất là ác độc, ba nghìn khối. Ha ha, ngươi hứa phương phương cũng thật đem chính mình đương hồi sự nhi. Hứa tú tú nói rất là đả thương người, hứa phương phương trên mặt vặn vẹo một hồi lâu lại đem cảm xúc cấp đè ép đi xuống. Tú tú, ta biết bốn nha sự tình, là đại tỷ làm sai, đại tỷ đang chết. Hứa phương phương giơ tay lại cho chính mình một cái tát, vì đạt được mục đích, hứa phương phương cũng coi như là khoát phải đi ra ngoài chủ nhân, đại tỷ cũng biết này muốn mượn số lượng có điểm nhiều, nhưng trừ bỏ còn có thể tìm ta mọi người vay tiền, ta và ngươi đại tỷ phu này thật là bị buộc đến không đường có thể đi a Có thể mượn người ta đều đã mượn một vòng, nhân ra hiện tại vừa thấy đến ta và ngươi đại tỷ phu liền quản gia môn đều cấp đóng. Những cái đó đòi tiền người hiện tại cũng mỗi ngày tới cửa nháo, đại niên mùng một liền bắt đầu muốn nợ. Bọn họ lại không biết đánh chỗ nào biết ngươi là ta muội muội, biết ngươi có bản lĩnh sẽ kiếm tiền, khiến cho ta phương hướng ngươi mượn điểm tiền, ta nguyên là không đáp ứng, ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng, ít nhất vay tiền tìm suối quẩy, đại tỷ cũng không nhẫn tâm đi làm khó dễ ngươi. Hứa phương phương nói dễ nghe lời nói, nhưng cũng thuần túy là nói thật dễ nghe, trải chăn nhiều như vậy, chỉ là hy vọng hứa tu tu ở nghe được sau sẽ có điều xúc động thôi. Nhưng nay cái bọn họ lại tới nữa trong nhà đòi tiền. Đem trong nhà nổi chén gáo buồn tất cả đều cấp tạp liền tính, còn đem nhà ta đậu đậu cấp mạnh mẽ bắt đi, nói nếu là ngày mai trong vòng không còn tiền, bọn họ liền đem đậu đậu cấp bán gắn nợ. Hứa Phương Phương khóc lóc kể lể, giơ tay đồng thời căm giận quăng chính mình mấy bàn tay, như là ở vì hứa lẳng lặng sự tình xám hôi ấy nấy. Chưa xong con tiếp. Chương 201, Hứa Phương Phương hát tuồng. Tú tu a, ta biết ngươi bởi vì bốn nha sự tình bực ta khí ta, nhưng là ta cầu ngươi xem đậu đậu phân thượng giúp giúp đại tỷ được chưa? Đầu đầu hắn chính là người thân cháu ngoại trai, hắn còn như vậy tiểu, ngươi nhẫn tâm làm hắn bị bán đi sao? Ta cầu ngươi liền giúp giúp chúng ta đi. Đầu đầu hắn chính là ta mệnh căn tử a, Không có đầu đầu ta cũng sống không nổi nữa. Nàng giờ phút này là thật hận chính mình vô dụng, nhưng lại cũng oán hứa tú tú lanh khóc vô tình. Nàng đều như thế ăn nói khép nép cầu nàng, nàng thế nhưng vẫn là như thế thở ơ. Đáng chết. Hứa phương phương nghĩ, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Hứa tú tú bình tĩnh nhìn hứa phương phương s sau một hồi mới chậm rãi ra tiếng thì tính sao hứa phương vương ngươi cho rằng ngươi nói những lời này ta liền phải bởi vì đồng tình ngươi làm nàng ra tay giúp ngươi sao hứa tú tú hừ lạnh một tiếng nàng luôn luôn ghét nhất chính là loại này đánh thân thích cờ xí đạo đức bắt cóc chủ nhân vậy ngươi có từng có nghĩ tới ngươi vì một trăm nhiều đồng tiền liền đem bốn nha hướng hố lửa để khi ngươi có hay không suy xét quá bốn nha về sau sẽ thế nào khi đó ngươi vì cái gì liền sẽ không nhiều nhớ một tia thân tình đâu Hiện tại ngươi rồi lại ở chỗ này cùng ta thảo luận thân tình, ngươi cảm thấy lấy ngươi ta trì gian quan hệ, ta dựa vào cái gì muốn mượn ngươi ba nghìn khối. Liên bởi vì ngươi này vài câu khóc lóc kể lể, ta là điên rồi không thành. Hứa tú tú nói đến mặt sau lại là cười lạnh. Hứa phương phương đem nàng hứa tú tú nghĩ đến quá mức thiên chân một ít, thả bất luận nàng nói chính là thật là giả, cho dù là thật sự, nàng hứa tú tú cũng không có cái kia nghĩa vụ một hai phải ra tay hỗ trợ không phải sao. Hứa phương phương. kỳ thật ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi ta sẽ không vay tiền cho ngươi nhưng là ta cũng không phải kia tàn nhẫn độc các người hứa tú tú nói rồi tay từ áo trên trong túi lấy ra 30 đồng tiền cầm đi này 30 đồng tiền xem như tan này làm a di cấp cháu ngoại trai một chút tâm ý liền không cần các ngươi còn dư thừa ta cấp không được cũng mượn không được ngươi cũng biết ta hiện tại có ba cái hài tử muốn dưỡng nào có như vậy nhiều tiền nhàn rỗi quản ngươi phá sự nhi hứa tú tú nói Xoay người liền tính toán hồi phòng bệnh đi, thật là nhiều xem hứa phương phương một giây, tâm tình đều sẽ kém hơn một phân. Hứa tú tú. Hứa phương phương méo trong tay 30 đồng tiền, khuất nhục đối hứa tú tú giống to, hứa tú tú, ngươi không được đi. Gào thét, vội vàng hoảng tiến lên đi duỗi tay tún chặt hứa tú tú ống tay áo. Hứa tú tú bị tún quần áo, bất đắc dĩ đành phải đưa lưng về phía hứa phương phương dừng lại di động nệm bước, hứa phương phương, ta nói, ta không có tiền có thể cho ngươi mượn. Ngươi như thế nào liền chưa từ bỏ ý định đâu. Hứa tú tú nói muốn ném ra hứa phương phương tay. Hứa phương phương lại tức giận chừng mắt hứa tú tú. Hứa tú tú, ngươi cho rằng ta tin tưởng ngươi nói sao. Ngươi sao có thể sẽ không có tiền, ngươi bất quá là không nghĩ giúp ta thôi. Nhưng là hứa tú tú ngươi xác thật muốn như vậy nhẫn tâm sao. Đầu đầu hắn chính là ngươi thân cháu ngoại trai, ngươi thế nhưng thấy chết mà không cứu. Ngươi rõ ràng như vậy có tiền, ngươi cũng không kém kia mấy ngàn đồng tiền. Ngươi trước hai năm còn giúp ngươi đại bá giao tiền thuốc men, một lấy chính là một hai ngàn, ngươi cho rằng trong thôn ai không biết chuyện này. Ngươi có tiền nguyện ý giúp nam nhân huynh đệ, còn ra tay như vậy hào phóng, ngươi sao có thể như thế tâm tàn nhận trí đầu đầu với không màng, hắn vẫn là cái hải tử A. Nay liên tính, ngươi không muốn ra tay giúp ta cái này đại tỷ, còn lấy tiền châm chọc ta vũ nhục ta, ngươi liền như thế ý chí sắt đá. Ngươi sao lại có thể như thế nhẫn tâm, A. Hứa phương phương bắt đầu giống to khóc lớn. thuận tiện còn lấy tống xa đào lúc trước sự tình nói chuyện này khóc cầu không thành liền lập tức sửa phương thức. nhiên hứa phương vương này nhất chiêu còn xác thật rất dùng được vốn dĩ bệnh viện liền luôn luôn quặn khuếch an tĩnh nơi này lại là khu nằm viện tương đối mà nói sẽ so địa phương khác tới thanh tịnh không ít nhưng này tết nhất trong lúc bệnh viện trụ người bệnh vẫn là không ít tự nhiên bệnh viện bởi vì tiền sự tình khóc thút thít tầm ý tiết mục cũng hoàn toàn không hiếm thấy hứa phương vương để cao giọng giống to khóc lớn. Kỳ thật đã sớm hấp dẫn không ít khu nằm viện người bệnh vây xem, không ít người sôi nổi tiến đến một khối lầm nhầm lầm nhầm chỉ chỉ trò trò. Hứa tú tú biết, Hứa phương phương đây là muốn đem sự tình náo đại, náo đến nàng Hứa tú tú không mặt mũi ngượng ngùng không vay tiền cho nàng. Thật sự là đánh đến một tay hảo bản tính. Đáng tiếc, Hứa tú tú nhất không sợ chính là đồn đại vớ vẩn. Hứa phương phương đánh chủ ý, Hứa tú tú cũng sẽ không như nàng ý. Nhất tâm, ta ý chí sắt đá. Hứa phương phương thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Các ngươi lúc trước nếu dám đi mượn như vậy đại một số tiền, như vậy nên đã làm tốt trả tiền chuẩn bị. đậu đậu liền tính là bị bán đi cũng là vì các ngươi này đường cha mẹ làm hại, là các ngươi vô dụng hộ không được chính mình như tử. Nhưng cùng ta hứa tú tú không có nửa mao tiền quan hệ, đến nỗi ngươi nói ta máu lạnh, ta cũng là không có biện pháp. Rốt cuộc ngươi muốn mượn không phải một trăm lượng trăm đồng tiền, ngươi mở miệng, chính là ba nghìn khối, ta thượng nào cho ngươi tìm như vậy nhiều tiền nhàn dối, lại không phải thiếu ngươi. hứa tú tú nhìn hứa phương phương kia tức giận biểu tình thật lâu sau hơn nữa ta cũng không ngại nói cho ngươi một câu lời nói thật ta ăn cơm cửa hàng là kiếm lời điểm tiền trinh nhưng năm trước ta ở rét thị mua phòng xếp thậm chí ta còn bởi vì mua tiền thuê nhà không đủ thải một bức khoản ta thiếu nợ nhưng không so ngươi thiếu nhiều ít ta hiện tại cũng chỉ là mặt ngoài nhìn phong cảnh vô hạn kỳ thật ta thuần túy chính là cái vỏ giống, cho nên ta cho dù muốn mượn tiền cho ngươi ta cũng là hữu tâm vô lực hứa phương phương cái này ngươi có thể hết hy vọng đi Ta không phải không muốn vay tiền cho ngươi, mà là bởi vì ta căn bản liền không có. Nói xong lời cuối cùng, hứa tú tú một bộ thương mà không giúp gì được buông tay nhún vai biểu tình. Sao có thể? Hứa phương phương không tin, tú tú, con ta biết, vừa rồi là đại tỷ nói chuyện xúc động điểm, ngươi đừng để ý, đại tỷ cầu ngươi, cầu ngươi giúp, giúp ta đi. Hứa phương phương thấy hứa tú tú đều đem nói đến này phân thượng, lập tức lại bắt đầu thu liễm tính tình, cuối cùng lại muốn quỳ xuống dập đầu, ta muội. Đại tỷ cho ngươi dập đầu quỳ xuống được chưa, cầu ngươi xem ở ta là người một nhà, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân đâu. Ngươi liền giúp giúp chúng ta đi. Nói xong, chính mình quỳ đồng thời, còn lôi kéo bên cạnh tống quốc dân cùng nhau quỷ, ngươi còn đứng đang làm gì. Mau cấp ta muội quỳ xuống dập đầu, cầu nàng vay tiền cứu nhi tử. Tống quốc dân tính tình hàm hậu thành thật, nhưng nam nhân tốt xấu đều có tôn nghiêm, này đều 30 mấy 40 tuổi người, thế nhưng quỷ chính mình cô em vợ cái này 20 xuất đầu tiểu tức phụ nhi. Chu vi lại vây quanh như vậy một đám người, này nếu là quỳ xuống đi, hắn tống quốc dân về sau còn biết xấu hổ hay không mặt, tống quốc dân nội tâm rẽ rủa hiển nhiên không muốn yếu thế quỳ xuống. Tống quốc dân, ngươi cài ai ngàn đao, ngươi còn có nghị muốn nhi tử, ngươi có phải hay không muốn xem nhi tử bị bán được hẻo lánh khe suối ngươi mới cam tâm A Hứa phương phương nhìn ra tống quốc dân kháng nghị, giơ tay manh rắt hắn ống tay háo, cuối cùng bén nhọn giống to ra tiếng. Cái này sách không rõ chết nam nhân, đều khi nào còn cố hắn thể diện. là thể diện vẫn là nhi tử quan trọng nhi tử cũng chưa xem hắn còn lấy cái gì thể diện tồn tại chưa xong còn tiếp chương 202, ta tuyệt không ngăn đón một giây nhớ kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc, hứa phương phương giống nói lại phảng phất kích thích tống quốc dân ta như thế nào không nghĩ muốn nhi tử đậu đậu chính là ta lão tống ra độc đinh ta có thể không nghĩ cứu hắn sao tống quốc ý chí của dân cấp hồng mắt đối với hứa phương phương giống to còn không phải ngươi xúi dục làm ta đi vay tiền Lâm nhị biêu tử bọn họ đều là người nào ăn thịt người không nhả xương chủ nhân Ta sớm nói qua không thể mượn Ngươi phi không nghe Tống quốc dân hiện tại là thật hối hận nha Thống khổ gào thét hắn bắt lấy đầu tức giận Ngồi xổm trên mặt đất Ta đang chết là ta đáng chết ta Ta như thế nào liền tin ngươi cái này bà nương lời nói Ngươi có mấy cân mấy lượng trọng ta còn có thể không biết sao Hiện tại hảo Thiếu một đống nợ Nhi tử đều cấp đáp đi vào Ta thực xin lỗi tống gia liệt tổ liệt tông A Nói Làm không ít việc nặng đại trưởng hung hăng chụp đánh vải cái đầu Ngươi hiện tại nói những lời này lại có ích lợi gì Sớm vay tiền thời điểm làm gì không nói Hiện tại đầu đậu đều đã bị bọn họ bắt đi Ngươi cho rằng ta không nóng này sao Hứa phương phương cũng bắt đầu khóc Nhìn ra được tới là thiệt tình hối hận Mà kia nước mắt cũng có vẻ thiệt tình thực lòng đến nhiều Tú tú, cầu ngươi, cầu ngươi cứu cứu nhà ta đầu đậu đi Đại tỷ về sau cho ngươi làm trâu làm ngựa được chưa Hứa phương phương quỳ hướng hứa tú tú trước mặt di động Vì như tử, nàng hứa phương phương có thể mặt trong mặt ngoài cái gì đều không cần. Nhưng cho dù hứa phương phương như thế, hứa tú tú lại cũng không thể mềm lòng, 3.000 khối cũng không phải là cái số lượng nhỏ, nếu là mấy trăm khối, hứa tú tú có lẽ còn sẽ suy xét suy xét. Nhưng cứu cấp không cứu nghèo, hứa phương phương tâm đại, nếu không phải nàng tâm đại ghen ghét nàng kiếm lời chút tiền, chỉ vì cái trước mắt dẫn tới hiện giờ khó có thể xong việc, thậm chí còn đáp đi vào hứa lẳng lặng, hứa tú tú tất nhiên sẽ không đối nàng như thế nhẫn tâm. nàng nỗi mềm lòng thượng một phân chính là đối hứa lẳng lặng tàn nhẫn một phân hứa lẳng lặng cùng hứa phương phương bãi ở nàng trước mặt làm nàng làm lựa chọn hứa tú tú không chút do dự lựa chọn hứa lẳng lặng cho nên nàng vô pháp đồng tình hứa phương phương trừng phạt đúng tội đại tỷ ta thật là thương mà không giúp gì được ta cũng tưởng giúp ngươi chính là ta không như vậy nhiều tiền ba nghìn khối lại không phải ba trăm khối ngươi cầu ta ta cũng lấy không ra như vậy nhiều tiền hứa tú tú nói lập tức hướng bên cạnh tránh đi Nàng nhưng không nghĩ bị hứa phương phương quỷ đến giảm thọ Chu vi người tuy rằng cảm thấy hứa phương phương cầu được đáng thương Nhưng lại cũng không cảm thấy hứa tú tú có cái gì không đúng Sắc thật à Này thân huynh đệ còn minh tính số đâu nay tỉ muội gian vay tiền nhưng thật ra nói quá khứ Thân thích gian cho nhau hỗ trợ đều là hẳn là Nhưng kia cũng là ở chính mình khả năng cho phép dưới tình huống Đối phương mở miệng muốn chính là 3.000 đồng tiền a Thời buổi này nhà ai không phải một mao tiền đều bẻ thành hai cánh hoa ba khối chính là một tuyệt bút cự khoảng, ở cái này toàn bộ huyện thành cũng chưa mấy cái vạn nguyên hộ thời đại mở miệng liền phải mượn mấy ngàn đồng tiền xác thật là quá mức với khó xử người nói nữa nhân ra không có tiền ngươi còn phi buộc nhân ra ngạnh muốn vay tiền cho ngươi này đi đâu nói cũng không có đạo lý này à vậy ngươi không có 3.000 khối 2.000 năm tổng nên có đi hứa phương phương chưa từ bỏ ý định truy vấn hứa tú tú cái chán hung hăng chịu động hai hạ 2.000 năm ta cũng không có hứa phương phương thật đúng là kỳ ba Nếu hai năm đều lấy ra tới, kia còn kém kia 500 khối sao. 2.000 năm cũng không có, không có khả năng, hứa tú tú nhất định là gạt người, hứa phương phương lắc đầu không tin hứa tú tú nói. Hứa tú tú, ngươi cũng không thể như thế tâm địa ác độc. Ngươi cũng không nghĩ, ta sẽ biến thành như vậy có hơn phân nửa đều là bị ngươi làm hại. Lúc trước ngươi nếu là đồng ý làm ta nhập khẩu ngươi tiệm cơm, ta sẽ chính mình ăn cơm cửa hàng lỗ sạch vốn sao. Nếu không phải vì còn tiền cấp hàng xóm láng giềng. Ta sẽ đi hướng lâm nhị bưu vay tiền sao? Hiện tại hảo, lợi lăn lợi, lợi tức cao đến chúng ta đời này đều còn không dạy nổi. Hứa tú tú, ngươi thua thì ta, ngươi cần thiết hỗ trợ còn. Nhà ta đậu đậu nếu là ra cái chuyện gì, ta đời này đều sẽ không bỏ qua ngươi. Hứa phương phương khí tàn nhẫn, tự nhiên cũng không nhu nhược, nàng bản năng đem hết thể sai lầm đều đẩy cho hứa tú tú. Ha ha, quả nhiên hứa phương phương vẫn là cái kia hứa phương phương. Xem ra ngươi thật là không có thuốc nào cứu được. Hứa tú tú chán ghét nhìn thoáng qua hứa phương Vương, xoay người mở ra phòng bệnh môn liền đi vào, đóng lại phòng bệnh môn kia một chút kia, hứa tú tú lại lần nữa đem tầm mắt đầu hướng về phía hứa phương Vương, cũng ít nhiều ta không có tiền cho ngươi mượn, liền hướng ngươi này lung tung cắn người chó điên thái độ, ta chính là có kia tiền cũng không có khả năng cho ngươi mượn, lòng lang dạ sói đổ vật cũng là ta khờ, cùng một cái có thể đem nhà mình muội muội đều hướng hố lửa đẩy người nói nhảm cái gì. Hứa tú tú nói xong. Nhìn đi theo nàng phía sau cũng đi vào phòng bệnh tống Viễn hoàn, ngay sau đó phanh một tiếng đóng sầm phòng bệnh môn. Hứa tú tú, tiểu tiện nhân, ngươi đi ra cho ta. Ngươi không thể đối với ta như vậy, ngươi thiếu ta, ngươi nên bồi thường ta. Hứa phương phương mượn không đến tiền khí bất quá liền ở phòng bệnh bên ngoài mắng. Chu vi xem diễn người, thấy hứa tú tú đều đã trốn vào phòng bệnh đi, nhìn nhìn lại không hề hình tượng ngồi dưới đất đấm đánh phòng bệnh môn hứa phương phương, sau đó sôi nổi lắc đầu tản ra từng người hồi phòng bệnh đi thẳng đến bệnh viện bên kia hộ sĩ ngại ở mỹ lại đây ngăn lại sau hứa phương phương mắng thanh mới đình chỉ phòng bệnh ngoại hứa phương phương mắng tràn đầy mà thôi mà trong phòng bệnh hứa lặng lặng cũng ngồi ở trên giường bệnh cũng chưa từng nằm xuống hứa phụ như cũ như là ban đầu như vậy đứng ở cửa sổ bên bắt lấy tẩu thuốc lại không có chịu thuốc viện hứa mâu tắc rơi lệ đầy mặt nhìn đến hứa tú tú tiến vào phòng bệnh khi lập tức hướng hứa tú tú đầu đi ánh mắt kia ánh mắt có không tán đồng chi ý thực hiển nhiên hứa phương phương vừa rồi thanh âm cũng không tiểu thời đại này cách thơm hiệu quả cũng không tốt hứa phương phương cùng nàng nói gì đó trong phòng bệnh người kỳ thật đều nghe được rõ ràng nhưng cho dù như vậy hứa tú tú cũng không tính toán nhân từ nương tay tú tú ngươi lại tỉ nàng hứa mẫu ẩm ừ suy nghĩ mở miệng nói chuyện hứa tú tú tựa hồ đoán được hứa mẫu muốn mở miệng nói cái gì đó không chờ hứa mẫu mở miệng nói xong nàng liền đông cứng ra tiếng ngăn chặn nàng lời nói đuôi, mẹ nàng vừa rồi ở bên ngoài nói sự tình các ngươi cũng nên nghe được ta tóm lại là sẽ không vay tiền cho nàng Nếu ngài đau lòng nàng luyến tiếc đậu đậu xảy ra chuyện nhi, ngài có thể đi giúp nàng, ta tuyệt không ngăn đón, nhưng là ngài đừng hy vọng ta sẽ giúp. Hứa tú tú ghét cái ác như kẻ thù, nàng tuy rằng cũng đối đậu đậu đứa bé kia không đành lòng, nhưng muốn nàng cứ như vậy giúp hứa phương phương, nàng cũng là thật sự thuyết phục không được chính mình. Nàng hứa tú tú lại không phải thánh mẫu, càng thêm làm không được lấy ơn báo oán sự tình tới. Tú tú, mẹ không phải cái kia ý tứ hứa mẫu bị hứa tú tú nghiêm túc miệng lưỡi dọa đến. Hứa tú tú quay đầu xem nhẹ hứa mẫu kêu to, xoay người dơ lên tươi cười đi đến hứa lẳng lặng trước mặt, nằm xuống lại nghỉ ngơi một lát đi. Quá hai ngày ngươi liền có thể xuất viện. Nói, cấp hứa lẳng lặng sửa sang lại lót ở sau người gối đầu. Ân. Hứa lẳng lặng gật đầu, cảm xúc phập phòng cũng không lớn, nhưng là lại vẫn là đối hứa tú tú lộ ra một tia tươi cười. Chưa xong con tiếp. linh 203, ta không ở cữ. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Hứa Tú Tú ra tới đến huyện thành suốt một ngày, ở cứ ở nhà ngốc thói quen nàng, trong lòng không khỏi có chút mỏi mệt, lại bởi vì vướng bận trong nhà hài tử duyên cớ, buổi tối 7 giờ nhiều sau, bệnh viện hoàn toàn khôi phục can tĩnh, Hứa Tú Tú liền an bài Hứa ra Nhị lao đến bệnh viện phụ cận một nhà chất lượng thường lữ xá khai một gian phòng nghỉ tạm, chính mình tắc cùng Tống Viễn Hoàn sờ soạng trở về Tống gia thôn. Tống Mẫu nay cái một ngày đều ở trong phòng thủ Long Phượng Thai giờ phút này thấy bên ngoài đêm đã khuya, nhị con dâu cùng nhi tử đều chưa về ra. Toại cùng tống phụ công đạo một tiếng, thu thập một giường chăn đông tính toán đêm nay nghỉ ở hài tử trong phòng, ôm chăn đông đi qua nhà chính khi, trong viện buộc tấm ván gỗ cửa gỗ lại bị gó vang. sa hoàn, tú tú, là người hai nhi đã trở lại sao? Tống mẫu lưu thuộc hương đem chăn đông hướng nhà chính ghế trên một phóng, hướng về phía viện môn khẩu cửa gỗ phương hướng phát ra dò hỏi thanh. Mẹ, là ta cùng sa hoàn đã trở lại? Hứa tú tú ngữ khí nhu hòa trả lời tống mẫu hỏi chuyện. Tống mẫu vừa nghe ngoài cửa truyền đến thật là nhà mình nhị con dâu thanh âm, lập tức bước nện bước đi đến viện môn chỗ đem cửa gỗ mở ra, các ngươi sao như vậy vãn mới ra tới, ăn qua cơm chiều không có. Có đói bụng không? Muốn hay không mẹ cho các ngươi làm điểm ăn khuya? Tống mẫu đối với hứa tú tú tùy hứng giống như đã miễn dịch, cho nên cũng không có phát hỏa, tương phản chính nhân cần mở miệng quan tâm hai người, nay cái thủ Long Phượng thai một ngày nàng, nhưng xem như biết nhị tức phụ nhi tầm quan trọng, Này hai tiểu cháu trai cháu gái căn bản không rời đi người, ta nổi to bếp còn nhiệt canh gà đâu. Tú tú ngươi chạy nhanh vào nhà đi nghỉ ngơi, mẹ một lát liền đem canh gà cho ngươi đan vào nhà đi. Tống mâu nói, lôi kéo hứa tú tú tay, ánh mắt đem hứa tú tú quét một vòng, như là sợ hứa tú tú nay cái một ngày liền đói gầy. Hứa tú tú thấy vậy cười thầm không thôi, nhưng bởi vì trên người áo khoác dính chút vết máu, lúc này từ trời tối, nàng áo khoác bên ngoài lại bọc một kiện thật dài màu xanh lục quân áo khoác. tống mẫu kỳ thật cũng không có phát hiện hứa tú tú không thích hợp nhì, hứa tú tú tự nhiên cũng không dám ở nhà chính nhiều ngốc lanh tống mẫu hảo ý sau liền toại vội vàng hoảng trở về tự mình phòng trong phòng so bên ngoài ấm áp không ít bởi vì sợ hai mới sinh ra hải tử cảm lạnh không thế nào mở cửa sổ thông khí duyên cớ hứa tú tú đi vào trong phòng sau ngay lập tức lưu loát đem trên người quần áo đều cấp thay cho ngay sau đó mới đưa tầm mắt rời về phía trên giường gỗ hải tử trên người long phượng thai huynh muội hai đầu trống đầu chính ngọt ngào ngủ say tống thần quang tiểu gia hỏa cũng nằm ở trên giường tiểu thị tay hoành ở hai long phượng thai trên người nhìn qua là muốn che chở đệ đệ muội muội nhưng bởi vì ngủ duyên cớ tiểu thị tay trực tiếp đệ ở long phượng thai trên người tiểu bảo bối là cái cô nương vốn là kiểu khí suy yếu tuy rằng tống thần quang cánh tay đại đa số lực đạo đều đệ ở nàng bên cạnh tiểu nguyệt lượng trên người nhưng tiểu nguyệt lượng ngủ đến như cũ thực hảo tiểu bảo bối lại bởi vậy nhăn tiểu mày thường thường kháng nghị nhỏ giọng tựa miêu mễ hừ hừ hai câu hứa tú tú thấy vậy lập tức buồn cười nhìn thoáng qua hải tử tiến lên nhẹ nhàng đem tống thần quang tiểu thịt tay rời đi kéo kẹt cửa phòng từ bên ngoài bị mở ra tống viễn hoàng tắm rửa xong trở về trên đường còn thuận tiện đem một chén nhiệt canh gà cấp đoan vào nhà uống canh gà tống viễn hoàn đem canh gà phóng tới một cái thấp bé trên bàn sau đó đem bàn nhỏ phóng tới hứa tú tú trên giường gỗ tự mình tắc bắt lấy khăn lông bắt đầu trà lau ướt rầm dề đầu tóc không đủ ta lại đi cho ngươi thịnh ngươi có đói bụng không muốn hay không cùng nhau uống một chút Hứa tú tú cầm cái thìa vừa uống vừa hỏi tống Viễn hoàn, lại nhìn cả người tản ra một cổ thoải mái thanh tân hương vị tống Viễn hoàn, đã hảo chút thiên không tắm rửa hứa tú tú, ở cái này rét lạnh mùa đông, tắm rửa rửa dũng khí mùa, hứa tú tú thế nhưng còn mạc danh có chút hâm mộ, ai, khoảng cách nàng có thể tắm rửa thời gian còn có đã lâu đã lâu à. Thật là tâm tắc, ta một đại nam nhân uống cái gì canh gà, ta lại không ở cữ. Tống Viễn hoàn thấy hứa tú tú nhìn chầm chầm hắn chỉ xem, lập tức uy nghiêm nói một câu Đồng thời cũng gọi hồi hứa tú tú nhìn hắn kia hâm mộ đôi mắt nhỏ, cái này có tiểu thói ở sạch nữ nhân, trong khoảng thời gian này sợ là không thể tắm rửa cấp nghẹn hỏng rồi đi. ân hào đi. Hứa tú tú thu hồi ánh mắt, cầm lấy cái thìa liền bắt đầu uống khởi canh gà. Tống mẫu khả năng cũng biết hứa tú tú không yêu ăn du mặt thanh tử duyên cớ, cho nên canh gà so với phía trước thanh đạm không ít, nhưng hương vị như cũ thực đùng, có thể thấy được là tiểu hỏa ngao rất lâu. Tống viên hoàn. Ngươi nói ta nay cái ở bệnh viện như vậy đối đãi đại tỷ có phải hay không không tốt lắm. Hứa tú tú một bên uống canh gà vừa nghĩ hứa phương phương ra phá sự nhi, kia treo lòng có chút không đành lòng. Nàng là điển hình xúc động tính tình, đối hứa phương phương oán hận trong khoảng thời gian ngắn là khẳng định tiêu không xong. Đối với đầu đầu đứa bé kia, nàng tuy rằng vẫn luôn cũng chưa nói tới nhiều thích, ít nhất cùng nàng nhị tỷ ra tiểu thái đầu so sánh với liền không làm cho người thích nhiều, nhưng hắn dù sao cũng là cái hài tử. Nếu thật sự bởi vì hứa phương phương cùng tống quốc dân tạo nghiệt bị bán được thâm sơn cùng cốc đi, hứa tú tú lại cũng sẽ lương tâm bất an. Không có gì được không? Tống viễn hoàn trà lau xong nước tóc, thuật tay đem khăn lông lượng ở trong phòng một góc. Mỗi người đều đến vì chính mình làm sự tình phụ trách, hứa phương phương cùng tống quốc dân đều không phải tiểu hài tử. Bọn họ là người trưởng thành, bọn họ nếu dám đi mượn cái tia tiền, như vậy bọn họ liền phải làm tốt bị đòi nợ trả tiền chuẩn bị. Ta một chút đều không nghĩ giúp ta đại tỷ. nhưng là ta lại cũng không quá hy vọng đầu đầu xảy ra chuyện nhi, hắn dù sao cũng là cái vô tội hài tử. Hứa tú tú nói ra trong lòng lời nói, nàng kỳ thật cũng biết ý nghĩ của chính mình rất mâu thuẫn, trên đời này nào có như vậy nhiều vừa vặn tốt hoàn mỹ sự tình, có tiếp nối có khuyết điểm mới bình thường nhất bất quá sự tình. Lâm nhị bưu người này cũng không đơn giản. Tống viễn hoàn đem sự tình bình tĩnh thấy được rõ ràng, Lâm nhị bưu người này cũng có nghe thấy quá, đối phương là ở huyện thành vùng này đặc biệt nổi danh vay nặng lãi mượn cái 100 đồng tiền Quá một tháng là có thể biến thành một trăm năm, nửa năm sau liền sợ là bán mình đều còn không dậy nổi. Tống Viễn Hoàn kỳ thật cũng không hy vọng hứa tú tú đi nhúng tay việc này, nếu là nhúng tay hắn cũng tình nguyện hứa tú tú là tiêu tiền đi giải quyết, bỏ tiền tiêu thai sao. Một khi đã như vậy vậy quên đi, ta vốn dĩ cũng không nghĩ quản. Nghe Tống Viễn Hoàn lời nói, hứa tú tú cũng vừa vặn uống xong canh gà, toại lập tức làm ra quyết định. Tống Viễn Hoàn vẫn luôn cấp hứa tú tú cảm giác đều là cường đại, tự tin, cơ hồ sở hữu sự tình. hắn tựa hồ đều định liệu trước có thể làm tống viễn hoàn có chút kiêng kỵ sợ là đối phương đích sắc không đơn giản hứa tú tú nhưng không có đem chính mình đều cấp đáp đi vào tâm tư vì hứa phương phương đáp đi vào chính mình không đáng giá ân tống viễn hoàn cũng không nhiều lắm khuyên gật gật đầu đi đến giường gỗ bên liền cái bản màng canh chén rời đi sau đó đợi hứa tú tú chậm rãi nằm xuống cho nàng dịch góc chăn cái gì đều đừng nghĩ nhiều nay cái cũng mệt mỏi một ngày đi ngủ sớm một chút ân tống viễn hoàn nhẹ hống túi đầu ở hứa tú tú trên má hôn một cái. "Hảo." Hứa tú tú lập tức đỏ bừng gương mặt sau đó ngoan ngoãn gật đầu đáp lời nhắm hai mắt lại. Tống Viễn Hoàn xem Hứa Tú Tú ngoan ngoãn nhắm mắt, lúc này mới xoay người lấy quá chăn bông bắt đầu ngủ dưới đất, nhưng tắt đèn nằm xuống Tống Viễn Hoàn lại thật lâu vô pháp đi vào giấc ngủ. Chưa xong con tiếp. Chương 204: Muốn bốn nha tha thứ. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Hứa lặng lặng cũng không có ở huyện bệnh viện nhiều ngốc. nay cái sáng sớm hứa tú tú cùng tống viễn hoàn liền lại đuổi tới huyện thành bệnh viện hứa phụ hứa mâu ở lữ xá nghỉ ngơi một đêm tinh thần đầu tốt một chút chỉ là hứa mâu như cũ tiểu tụy đến không được có thể nhìn ra được tới hôm qua một đêm đều ở lặng lẽ gật lệ chỉ là nàng này nước mắt cũng không biết là vì ai mà rớt vì bố nha cũng hoặc là vì hứa phương phương nhưng mặc kệ là vì ai hứa tú tú cũng không có tâm tư tìm tòi nghiên cứu bởi vì hứa gia nhị lao đang chuẩn bị tiếp hứa lẳng lặng ra đi tính dưỡng bố nha nếu không ngươi lại bệnh viện nhiều trụ hai ngày đi chúng ta không kém chút tiền đấy hứa tú tú ý đồ thuyết phục hứa lẳng lặng tóm lại ở bệnh viện nhiều trụ hai ngày mới có thể làm nàng yên tâm một ít không cần tỉ về nhà đi nghỉ ngơi cũng giống nhau hứa lẳng lặng nhàn nhạt, nhạt lắc đầu trong bụng kia khối thịt đã không có này nông thôn nữ tử cũng không có mảnh mai quán dưỡng tật xấu rất cái hài tử liền trụ vài thiên bệnh viện chuyện này nhưng không nhiều lắm nói nữa nàng cũng không thích bệnh viện nước sắt trùng hương vị tết nhất vẫn là trong nhà ngốc thoải mái một ít ít nhất không, có như vậy quả cu mẽ. Hứa lẳng lặng nếu tự mình cũng muốn về nhà đi, Hứa tú tú cũng liền không lại khuyên bảo, bởi vì lo lắng Hứa lẳng lặng duyên cớ, Hứa tú tú liền bồi bốn nha cùng nhau hồi hứa ra, sợ Hứa lẳng lặng trên đường mệt đến hoảng, Hứa tú tú khiến cho Tống Viễn Hoan đi bệnh viện bên ngoài tìm chiếc xe ba bánh, tính toán xe tải hồi hứa ra thôn, Hứa tú tú đỡ Hứa lẳng lặng đi ra bệnh viện, lại ngoài ý muốn ở bệnh viện bên ngoài gặp một cái thân hình cao lớn, diện mạo rất là hàm hậu hán tử, Hứa cô nương. ta là ngụy gia cường ngươi còn nhớ rõ ta sao ở xe lửa thượng ta giúp ngươi sách quá hành lý ngụy gia cường trong tay bắt lấy một cơm hộp nhìn đến hứa lẳng lặng sắc mặt tái nhuật đi ra bệnh viện khi tràn đầy hưng phấn tiến lên chào hỏi đánh xong tiếp đón sau thoại mới nhớ tới không thích hợp nhì, ngay sau đó quan tâm nhìn hứa lẳng lặng hứa cô nương ngươi như thế nào từ bệnh viện ra tới là thân mình chỗ nào không dễ chịu sao ngụy gia cường khẩn trương nhìn chằm chằm hứa lẳng lặng xem Hoàn toàn xem nhẹ, hứa lẳng lặng bên cạnh hứa tú tú cùng hứa phụ hứa mẫu. Ta không có việc gì, đà tạ ngươi quan tâm. Hứa lẳng lặng cũng có chút ngoài ý muốn nhìn Ngụy Gia Cường, nghĩ đến là ở về quê xe lửa thượng nhận thức hắn, lại nghĩ đến từ khi đó bắt đầu chính là nàng tuyệt vọng khởi điểm. Tức khác trả lời Ngụy Gia Cường ngự khí cũng có vẻ có chút lãnh đạo. Ngụy Gia Cường thấy vậy hơi hơi sửng sốt, toại dơ tay hàm hậu gãi gãi đầu đinh đầu, ngượng ngùng a. Hứa cô nương, vừa rồi vừa thấy đến ngươi quá ngoài ý muốn. cũng không cố thượng mà khác, ngươi đây là muốn ra đi thôi. Ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, ta liền không quấy giày ngươi, ngươi chạy nhanh ra đi thôi." Ngụy Gia Cường nói sau đó nhanh chóng cấp hứa lẳng lặng nhường ra một con đường. Hứa Lẳng Lặng ư một tiếng, vừa vặn lúc này Tống Viễn Hoàng tìm được rồi một chiếc xe ba bánh xe, làm xe ba bánh sư phó chạy đến bệnh viện cửa tới. "Lên xe đi." Tống Viễn Hoàng từ xe ba bánh ghế điều khiển bên cạnh một cái ghế trên nhảy xuống, sau đó dẫn đầu thỉnh hứa gia nhị lão ngồi trên xe ba bánh. an trí hảo hứa phụ hứa mẫu sau tống viễn hoàn lúc này mới xoay người bắt đầu lôi kéo cô em vợ cùng tức phụ nhi thượng xe ba bánh đấu chung này xe ba bánh xe đấu không có môn trong chốc lát chạy lên lọt gió người bọc kín mít điểm tống viễn hoàn đem hứa tú tú quần áo khoác kéo kéo sợ hứa tú tú thổi đến gió lạnh hắn thậm chí đều tưởng đem chính mình trên người áo khoác kéo xuống tới cấp tức phụ nhi quá đầu gối đã biết xe ba bánh tiểu xe đấu vừa vặn chỉ có thể tế đến hạ bốn người hứa lặng, lặng ngồi ở xe đấu bên trong hứa tú tú ngồi bên ngoài tới gần chúng gió khẩu chỗ cho nên tống viễn hoàn mới có thể như thế không yên tâm lãnh cùng ta nói ta đem áo khoát thoát cho ngươi tống viễn hoàn xoay người nhảy xuống xe ba bánh muốn đi xe ba bánh ghế điều khiển bên ghế trên ngồi hảo hứa tú tú đối tống viễn hoàn quan tâm thực hưởng thụ đôi tay cắm ở quân áo khoát trong túi bị che đến kín mít nàng đối với tống viễn hoàn điểm điểm đầu sau đó đem ánh mắt nhìn phía xe ba bánh bên ngoài ánh mắt lại tò mò nhìn lướt qua đứng ở bệnh viện bên ngoài còn như cũ không rời đi hán tử thấy đối phương lớn lên một bộ hàm hậu thành thật bộ dáng thực hiển nhiên kia diện mạo cũng không phải hứa lẳng lặng thích loại hình cho nên cũng không nhiều hơn dò hỏi có lẽ chính là nhận thức mà thôi thức mau xe ba bánh một đường bắt đầu thịt thịt thịt hướng hứa ra thôn chạy Này không cửa xe ba bánh quả nhiên lánh đến liễu lưới hứa tú tú lánh đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh sau đó trên dưới hai hàng răng răng chạm vào chỉ đánh nhau Thật vất vả mới ai đến hứa ra thôn, hứa tú tú không đợi tống viễn hoàn tới đỡ nàng, tự mình liền vội vàng hoảng nhảy xuống xe ba bánh qua lại đi rồi vài bước, thật sự là gió lạnh thổi đến hai chân tê dại. Hứa lẳng lặng so với hứa tú tú tới, trạng thái tương đối tới nói còn muốn hảo điểm, hứa tú tú thấy vậy cũng thu hồi lo lắng chi ý, tính toán dọn dẹp một chút về nhà, hiện giờ nàng thật là ngốc tại bên ngoài mấy cái giờ, nàng liền nắm tâm nhịn không được bắt đầu vướng bận trong nhà hải tử. Nhiên! Đương Hứa Tú Tú cùng Tống Viễn Hoàn đi ra hứa ra đại một khi, liền lại lần nữa bị canh dự ở giả dối ngoài cửa lớn thập phần chật vật Hứa Phương Phương cấp ngăn chặn đường đi. Hứa Tú Tú cực kỳ không kiên nhẫn nhìn Hứa Phương Phương tình huống, lại nhìn nhìn nàng kia tràn đầy đất đỏ thổ đế dày, hơn phân nửa là nay cái sáng sớm lại đi một chuyến huyện thành bệnh viện, biết Hứa lẳng lặng ra tới sau lại vội vàng từ huyện thành tới rồi Hứa ra. Tú Tú. Hứa Phương Phương thấy Hứa Tú Tú đi ra, lập tức lấy lòng kêu to một tiếng, trên mặt nỗ lực giơ lên một nụ cười. Thực hiện nhiên, nay cái hứa phương phương này ngự khí cùng thái độ so ngày hôm qua ở bệnh viện khi tốt hơn không ít, nhìn qua cũng có thành ý một ít. Tú tú, ngươi giúp giúp đại tỷ đi. Hứa phương phương lời nói khẩn thiết ra tiếng khẩn cầu, thu liệm ghen ghét cùng oán hận hứa phương phương, trạng thái làm người thoải mái không ít. Hứa tú tú thấy vậy mày hung hăng vừa nhíu, nguyên bản tưởng tượng ngày hôm qua như vậy hung hăng cự tuyệt nói lại bắt đầu có chút nói không nên lời. Tú tú ngươi có thể hay không trước mượn cấp đại tỷ một chút tiền. Chẳng sợ mấy trăm khối cũng đúng, ta trước đem kia lợi tức còn cấp lâm nhị yêu. Bằng không đầu đầu sợ là thật sự giữ không nổi, nay cái bọn họ tới cửa tới đòi tiền, đem ngươi đại tỷ phu chân đều cấp đánh gãy, ta liền đầu đầu một cái nhi tử, ta thật sự không thể mất đi hắn à. Ta muội, đại tỷ cầu ngươi hảo sao. Hứa phương phương nước mắt nước mũi bay tứ tung, tình ý chân thành triển lộ ra nàng hiện giờ bất lực. tống quốc dân bị đánh gãy chân. Khó trách không có đi theo hứa phương phương cùng nhau tới. Tú tú Đại tỷ biết ta đang chết, là ta thai họa lẳng lặng, ta có tội, đại tỷ cũng thật sự biết sai rồi, ta về sau nhất định làm châu làm ngựa nếm còn bốn nha được không? Cậu ngươi trước giúp đại tỷ vượt qua trước mắt cái này đại con đi. Hứa Phương Phương tiếp tục nói tràn đầy xin lỗi nói. Hứa Phương Phương, nếu không ngươi đi tây trong phòng tìm bốn nha nói chuyện, nếu bốn nha nàng tha thứ ngươi, nàng một câu, ta liền giúp ngươi. Hứa Tú Tú thực đau đầu, tội tính toán đem Hứa Phương Phương cái này làm người đau đầu bóng cao su đá cấp hứa lẳng lặng. lặng. mặc kệ nói như thế nào hứa lẳng lặng đối hứa phương phương tâm tư so nàng muốn tới đến phức tạp đến nhiều nếu hứa lẳng lặng đều có thể không so đo hiểm khích trước đây như vậy hứa tú tú nhưng thật ra có thể suy xét giúp hứa phương phương một phen hảo ta đây liền đi tìm bốn nha hứa phương phương giơ tay có chút cũ nát ống tay háo trả lau gương mặt sau đó mới lấy hết can đảm hướng hứa ra đi vào đi chưa xong còn tiếp chương hai thiếu nàng chưa từng một giây nhớ kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc Từ từ, Hứa tú tú lại đột nhiên ngăn cản Hứa Phương Phương nệ bước. Hứa Phương Phương, ta trước đó cảnh cáo ngươi, nếu là Bốn nha không thấy ngươi, ngươi tốt nhất chạy nhanh cho ta chạy lấy người mình bạch sao? Hứa tú tú sợ Hứa Phương Phương đi vào cầu Hứa Lẳng Lặng, Hứa Lẳng Lặng không muốn thấy nàng, nàng lại tới giống to kêu to tiết mục. Hứa tú tú tất nhiên sẽ không hy vọng lại phát sinh chuyện như vậy, làm Hứa Phương Phương đi tìm Hứa Lẳng Lặng, là xem ở nàng sắc thật hối hận phân thượng, cũng thuận tiện làm nàng cái này hệ linh người đi giải giải linh. cũng không phải làm nàng đi cấp hứa lẳng lặng ý định một ngạt. Hứa Phương Phương bị Hứa Tú Tú ngăn lại, lại không có dũng khí một ngụm đáp ứng Hứa Tú Tú lời nói, thật lâu sau sau mới ra tiếng, "Bốn nha nàng sẽ không thấy ta." Hứa Phương Phương hơi chút mang điểm đầu góc kỳ thật liền biết, lấy ơn báo đoán sự tình quá khó, không phải ngươi muốn làm là có thể làm được, trong lòng muốn qua kia một quan quá thống khổ, mà nàng cũng là ôm cực đại quyết tâm đi cầu hứa lẳng lặng. Ta biết. Hứa Tú Tú cũng gật đầu. Hứa lẳng lặng nhiều hận hứa Phương Phương. Đại gia kỳ thật không cần nói cũng biết, một cái đem chính mình tương lai toàn cấp hủy đến không còn một mảnh người, làm nàng liền muốn một lần nữa bắt đầu đều gian nan vô cùng nữ nhân, nàng dựa vào cái gì đi tha thứ nàng. Kêu ngươi vì cái gì còn muốn ta đi tìm nàng? Hứa phương phương nhìn hứa tú tú muốn hỏi lại cuối cùng tưởng lời nói nuốt ở trong bụng. Làm khó dễ ngươi, muốn cho ngươi hết hy vọng thôi. Hứa tú tú trả lời hứa phương phương muốn hỏi xuất khẩu nói. Vì cái gì? Hứa phương phương tức giận chất vấn. Hứa phương phương. Ngươi nên biết trên đời này không phải mọi người làm chuyện sai lầm đều có thể đủ bị tha thứ, cũng không phải mọi người hối hận đều đáng giá bị cho đồng tình. Ngươi hiện giờ tao ngộ cố nhiên đáng thương, nhưng lại là ngươi tự làm tự chịu. Bốn nha nàng chưa từng thực xin lỗi quá ngươi, nhưng nàng thống khổ lại là nhân ngươi dựng lên, nàng là thừa nhận thai bay vạ gió, ngươi lại là trừng phạt đúng tội. Hứa tú tú từ từ ra tiếng, câu chữ rõ ràng nói đến làm người không đều rét run. Kỳ thật nàng tưởng giúp hứa phương phương một phen. Nhưng là nàng tìm không thấy lập trường đi giúp, nàng quá đau lòng hứa lẳng lặng, đau lòng đến đối hứa phương phương nhân từ một ít nàng đều làm không được. Trừng phạt đúng tội. Đúng vậy. Trừng phạt đúng tội. Chính là nàng hứa tú tú dựa vào cái gì như thế đối nàng đâu. Hứa tú tú ngươi không muốn ra tay giúp ta liền tính, còn muốn tìm như vậy một cái cớ tới ghê tầm ta. Hảo. Ngươi yên tâm, hứa tú tú, ta chính là cửa nát nhà tan ta cũng tuyệt không lại đến cầu ngươi. Hứa phương phương cười lạnh. nhấc chân bước vào hứa ra cửa gỗ vài bước nàng hừ lạnh xoay người đi ra cuối cùng xem hứa tú tú liếc mắt một cái lưu lại tàn nhẫn lời nói muốn đi đại nha ngươi nói cái gì ngốc lời nói ngươi chẳng lẽ còn ghi hận thượng tam nha không thành tính nói chút đổ khí đả thương người lời nói hứa mẫu mang theo khóc thút thít thanh âm lại đột nhiên vang lên từ hứa ra trong phòng đi ra nàng hồng hốc mắt chừng mắt nhìn hứa phương phương liếc mắt một cái ngay sau đó mới đưa tầm mắt nhìn về phía hứa tú tú tam nha ta biết ta này đương mẫu thân làm được không tốt không có làm được lòng bàn tay mù bàn tay đều là thịt ngang nhau đối đãi nhưng ta hy vọng các ngươi bốn cái khuê nữ nhi đều quá đến tốt tâm tư lại không có giả dối bốn nha nàng hiện giờ đã như vậy ngươi chẳng lẽ liền nhẫn tâm làm ta và ngươi ba trơ mắt nhìn ngươi đại tỷ một nhà lại xảy ra chuyện sao tam nha nghe mẹ nói một câu xuất phát từ nội tâm đoa tử nói giúp ngươi đại tỷ một phen này nhà mình tỷ mọi gian đâu ra như vậy nhiều thù như vậy nhiều hơn đâu hứa mâu nói khóc đỏ mắt nàng tiến lên bắt lấy hứa tú tú tay Giúp như thế nào giúp? Mẹ, ngươi nói lời này liền không chê eo đau không? Hứa tú tú hừ lạnh một tiếng, mẹ, bất công cũng đến có cái độ. Ngươi nhẹ nhàng hồng con mắt liền mở miệng muốn ta giúp nàng hứa phương phương. Vậy ngươi nhưng có từng nghĩ tới ta có hay không cái kêu bản lĩnh giúp nàng? Ngươi giúp đỡ nàng nói tốt, là giải quyết nàng khó khăn, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi một khi đã mở miệng chính là lại khó xử ta? Hứa tú tú nói, trong giọng nói mang theo châm trọng. hứa mẫu cùng hứa phụ chính là như vậy một đôi lao nhân lỗ thai mềm lúc trước nguyên chủ hứa tú tú các loại lan lộn bọn họ đều có thể chịu đựng thậm chí liền một lòng tất cả đều nhào vào hứa tú tú trên người rất sợ hứa tú tú nhật tử quá đến không tốt ba ngày hai đầu nhớ mà hiện giờ hứa tú tú đã không cần bọn họ nhọc lòng bọn họ thấy hứa tú tú nhật tử quá đến không tồi, nhà chồng cũng đối nàng khá tốt tống viễn hoàn lại đem nàng đương bảo bối dường như che chở hứa phụ hứa mẫu này tâm liền dần dần thiên đến hứa phương phương trên người Xem nàng nhật tử các loại quá đến gian khổ liền đau lòng đến không được. Ta nói rồi, ngài nếu là đau lòng nàng hứa phương phương, ngài đại có thể ra tay giúp nàng, ta sẽ không ngăn ngại. Nhưng là nếu ngài chính mình không giúp được nàng, xin đừng luôn là dùng cha mẹ thân phận cùng ta đàm luận cái gọi là thân tình khó xử ta được không. Ngươi nói một câu ra tới, bất quá chính là thượng môi chạm vào hạ môi sự tình, nhưng ngươi nhưng có nghĩ tới, ba nghìn khối ta có thể hay không lấy đến ra tới, ta có thể lấy đến ra tới. Ta nhà chồng tống ra bọn họ có thể hay không bởi vậy mà có ý tưởng. Ta mới vừa sinh hai đứa nhỏ, hai đứa nhỏ đều được không? Ta này ở cứ không ngồi xong đại trời lạnh liền ra tới la lộn, thân thể của ta có thể hay không rơi xuống cái gì thật xấu. Này đó ngại nhưng đều có vì ta nghĩ tới. Nói thật, hứa tú tú là thất vọng. Loại này yêu cầu một mình cường đại, yêu cầu xử lý hết thể sự tình gánh nặng, làm nàng cảm thấy đau đầu không thôi. Nàng bất quá là muốn hảo hảo sinh hoạt thôi. Bọn họ chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, nàng vì cái gì ở cữ trong lúc liền khăng khang ra cửa, nàng chẳng lẽ liền như vậy không để bụng thân thể của mình sao? Không có, ta nói các ngài đều không có nghĩ tới, ngài trước mắt chỉ nhìn đến nàng hứa phương phương cùng đường, lại không ngờ ta có thể hay không khó xử, cũng không suy nghĩ bốn nha nàng có phải hay không bởi vì nàng hứa phương phương sống được thống khổ không thôi, ngài chỉ biết bốn nha hiện giờ tuy rằng bị tội, ngài là đau lòng không sai, nhưng ngài cũng biết tống công văn hắn được đến báo ứng. cho nên ngài liền có thể xem nhẹ ta cùng bốn nhà cảm thụ. Ngài này phó tiểu tụy bất kham chịu đả kích bộ dáng là bởi vì lẳng lặng sao. Không phải, ngài là vì nàng hứa phương phương lo lắng cả đêm. Mẹ, có phải hay không ta chưa từng chân chính chỉ trích các ngài nhị lão một câu không phải, các ngài liền cho rằng ta rộng lượng vì thân tình là có thể nhẹ nhàng đem sự tình đều bóc đi qua phải không? Hứa tú tú cảm xúc có chút kích động. Thẳng thắn giảng, Nàng thật sự thực chán ghét loại này bị áp đặt lại trên người đạo đức điểm mấu chốt cùng cái gọi là thân tình công xiềng Mỗi người xem sự tình góc độ bất đồng, sở cảm thủ cũng bất đồng. Bọn họ vì cái gì luôn là dùng ý nghĩ của chính mình áp đặt ở người khác trên người. Nàng hứa tú tú cũng bất quá chính là cái có máu có thịt sẽ đau sẽ khóc nữ nhân thôi. Không nghĩ giúp nàng hứa phương phương làm sao vậy. Bọn họ nhưng có nghĩ tới, nàng hứa tú tú chẳng lẽ liền thật sự thánh mâu đến không gì làm không được sao. Tú tú nói không sai, giúp cái gì giúp. Tỷ muội gian đều đã thành ra lập nghiệp, các gia tử quét tuyết trước cửa, ai có kia nhàn rỗi đi quảng nhà người khác phá sự nhi. Nàng hứa phương phương nay cái thiếu một đống nợ về nhà mẹ để tới khóc, ngài liền phải tam nha vô tư giúp nàng, tam nha thiếu nàng chưa từng. Hứa tình tình thanh âm đột nhiên vang lên, không bao lâu, hứa tình tình thân ảnh liền từ hứa ra đại môn bên tay trái phương hướng xuất hiện. Chưa xong con tiếp. chương 206, mang tới cửa tới. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Xem hứa tình tình bộ dáng, hứa tình tình hẳn là đứng ở chỗ ngoặt chỗ một hồi lâu, cũng đem hứa tú tú lời nói đều nghe được lỗ thai, nàng giờ phút này đứng ra liền trực tiếp bày ra duy trì hứa tú tú thái độ. Ta nói hứa tú tú, ngươi nha đầu này như thế nào như vậy không cho người bất lo, ta nay cái nếu không phải đi tống ra xem ngươi, ta cũng không biết ngươi mấy ngày này đều ở bên ngoài lăn lộn mù quáng. Ngươi bà bà vì chuyện này mới vừa còn ở trước mặt ta nhắc mãi ngươi, nói ngươi quá tùy hứng không lấy tự mình thân thể đương sẽ hồi sự nhi. nói làm ta khuyên khuyên ngươi đâu ngươi a nhưng đừng không biết người tốt tâm sẽ khuyên ngươi đều là vì ngươi tốt lúc trước ngươi sinh nhật quang thân thể liền không được tốt hiện tại lại không hảo hảo ở cữ, vạn nhất nếu là lại rơi xuống cái bệnh căn tử xem ngươi tương lai hối hận hay không hứa tình tình tức giận cờ trách hứa tú tú thậm chí dùng ngón tay chọc chọc hứa tú tú cái chán ta đã biết hứa tú tú bất đắc dĩ gật đầu bị hứa tình tình cờ trách bị chọc đầu lại cũng không thấy bực bội tương phản hướng về phía hứa tình tình lộ ra một kia cảm động chi xác Đây là thật sự quan tâm nàng người, rốt cuộc hứa tình tình tính tình luôn luôn lánh tình, nhật tử cũng dựa theo chính mình tính tình đã tới, hứa phụ hứa mẫu nhiều có xem nhẹ nàng cùng hứa tú tú này hai trung gian hài tử, hứa tình tình hôn sau cũng liền dựa theo con cái chuyện nên làm tới làm, lễ không nhiều lắm một phân cũng tận lực không rơi người khác đầu để câu chuyện. Có thể nói, hứa tình tình thực thông minh, nàng từ đầu đến cuối đều đem sự tình xem đến thực thấu triệt, Đối hứa ra tất cả mọi người là khách khí lễ phép, duy độc đối hứa tú tu xem như thân mật, cho nên so sánh với tới, hứa tình tình cũng không có hứa tu tu kia giúp không hỗ trợ tự mâu thuẫn tâm lý, cảm thấy không giúp hứa phương phương trong lòng không qua được cái náy, giúp hứa phương phương rồi lại thuyết phục không được chính mình cách hướng tâm lý. Hứa tình tình nàng tưởng rất đơn giản, không nghĩ giúp chính là không nghĩ giúp, ai cũng đừng nghĩ dùng đạo đức điểm mấu chốt tới buộc chặt nàng tư tưởng cùng quyết định. Nha đầu ngốc, đừng luôn là đào tim đào phổi. nhân ra nhưng không nhất định nhớ ngươi hảo hứa tình tình buồn cười lại nhắc mãi một câu bốn nha đâu nàng thế nào nghe nói nàng ngày hôm qua xảy ra chuyện nằm viện la thương đến chỗ nào rồi hứa tình tình đối hứa lẳng lặng sự tình cái biết cái không hôm qua nghe người ta nói bốn nha nằm viện cùng bốn nha sơ mười muốn kết hôn tống công văn nghe nói cũng bị trọng thương hơn nữa công an tính toán câu lưu giam tống công văn nàng tức khắc gấp đến độ không được cho nên nay cái sáng sớm mới vội vàng hoảng về nhà mẹ đẻ tới một chuyến ân hứa tú tú gật đầu ngày hôm qua là gia điểm chuyện này tận lực nhẹ nhàng bấm cơ ta đi nhìn một cái nàng hứa tình tình có chút lo lắng hứa lẳng lặng toại tính toán đi vào gia môn lại lâm thời lại dừng lại nện bước đem tầm mắt nhìn phía hứa phương phương đại tỷ ta tuy rằng lốc tại thái gia thôn nhưng ta cũng nghe nói một ít nhà người chuyện này hôm qua kêu bang nhân giống như đi đem đại tỷ phu chân cấp đánh gãy này có phải hay không thật sự đại tỷ phu hắn bị thương nghiêm trọng không hứa tình tình nhìn hứa phương phương do hỏi nghe đi lên hứa tình tình lời nói như là quan tâm nhưng là lại như thế nào cân nhắc như thế nào cảm thấy không thích hợp nhi quản hảo chính ngươi là được hỏi ít hơn chuyện của ta nhi thiếu chế dễ ức hứa phương phương tử kẽ răng trung bài trừ một câu hiển nhiên nàng cũng nghe ra hứa tình tình lời nói giữa chào phúng hào đi cũng là ta lắm miệng hạt hỏi cái gì á hỏi hứa tình tình phảng phất hiểu được gật đầu kia đại tỷ ngươi chạy nhanh ra đi thôi Đỡ phải kêu bang nhân nếu không đến tiền đem nhà ngươi bùn đất tường đều cấp xúc lạc. Vậy ngươi đã có thể thật sự liền cái hoa địa phương đều không có. Hứa tình tình như là hảo ý nhắc nhở, nhưng là lời trong lời ngoài lại cũng mang theo một ít trào phúng, nàng thật sự chướng mắt hứa phương phương đức hạnh. Hứa tình tình, ngươi cũng đừng quá đắc ý, phong thủy thay phiên chuyển, không chừng ngày nào đó ngươi liền lật thuyền trong mương, đến lúc đó ngươi nhưng đừng tới cầu ta. Hứa phương phương kiên cường nguyền rủa hứa tình tình. hứa tình tình đang muốn di động nện bước lại lần nữa tới cái đại phanh lại quay đầu hư lệnh hứa phương phương ngươi cứ việc kiên tâm ta hứa tình tình từ nhỏ đến lớn không ở ngươi trước mặt phục quá mềm như vậy ta đời này cũng sẽ không hướng ngươi cúi đầu nếu thật giống ngươi nói ta nếu có một ngày nhật tử quá không hảo ngươi cũng cứ việc yên tâm ta tìm ai cũng sẽ không đi tìm ngươi hứa tình tình đối hứa phương phương vẫn luôn có ý kiến không nói đến khi còn nhỏ cha mẹ không ở nhà khi nàng nấu cơm đều không mang theo nàng phần mặt ngoài ở cha mẹ trước mặt một bộ nghe lời ngoan ngoãn hiểu chuyện đại tỷ bộ dáng ngầm cùng nàng liều mạng thường thường cho nàng làm khó dễ lúc trước nàng làm mai lúc ấy nếu không phải nàng lưu trữ cái tâm nhãn không chừng cũng làm hứa phương phương cấp hố. chuyện này nàng trước nay không cùng người nhắc tới quá nhưng hứa tình tình lại cũng trước nay không dám quên một phân hứa phương phương nàng trước nay liền không phải cái thiện tra, ghen ghét tâm lý không cần quá cường hảo a hứa tình tình ngươi có bản lĩnh hứa phương phương giơ tay chỉ vào hứa tình tình Mẹ, ngài xem, đây là cái gọi là tỉ mọi thân tình. Ta lúc trước cực cực khổ khổ mang theo các nàng ba cái lớn lên, ăn ngon hảo ngoạn loại nào không phải trước tăng cường các nàng tăng tiểu.